Khi ánh mắt nóng bỏng của Quân Hùng đều dồn về phía Giải Liên Thành, hắn cũng nhìn lại những người trong đại sảnh, mỗi khi ánh mắt của hắn quét qua một khuôn mặt, không phân biệt nam nữ, già trẻ, đều lộ rõ tham lam và dục vọng, ai nấy đều thể hiện vẻ háo hức, nhưng Giải Liên Thành lại không hề cảm thấy lo lắng, ngược lại, trong mắt hắn thoáng hiện một tia đắc ý và vui thích khó nhận ra, cho đến khi ánh mắt của hắn dừng lại trên lục cảnh, hắn bất ngờ ngẩn người, từ thiếu niên này, Giải Liên Thành không cảm nhận được một chút nào sự khát khao đối với thần công bí tịch. tuy nhiên, giữa lúc tình thế trong đại sảnh đã giống như một mồi lửa chụp chờ nổ tung, hắn không thể để tâm quá lâu. giải liên thành nhanh chóng thu lại ánh mắt, mở miệng tiếp tục. rất tốt, ta thật sự mừng vì tất cả các ngươi đã vượt qua được thử thách. dù là rượu ngon, món ăn quý, mỹ nhân, hay tiền tài hoàng kim, tất cả đều không thể ngăn cản các ngươi đối với võ học. điều này chứng tỏ các ngươi và ta đều giống nhau, đều là những người ham mê võ học đến tận xương tủy. chưa dứt lời hắn liền nghe thấy một tiếng hô từ đối diện, nhanh chóng đưa bí tịch ra đây, đừng nói nhảm nữa. tiếng hô đó lập tức nhận được sự hưởng ứng từ không ít người trong sảnh. dù giải liên thành hiện nay đã tiến vào nhất lưu cảnh giới, và bọn họ một đối một, không phải là đối thủ. nhưng vấn đề là đêm nay có quá nhiều người trong võ lâm tham gia yến hội, hơn nữa đa phần đều là những người có võ công từ nhị lưu cảnh giới trở lên. dù giải liên thành võ công cao thâm, nhưng đối diện với đám đông này, một mình hắn dù có tài năng hơn nữa cũng khó mà địch nổi. chính vì vậy, chỉ khi có sự trợ giúp từ những người này, hắn mới có thể không sợ hãi. nghe vậy, giải liên thành chỉ mỉm cười, nói: "chư vị đừng vội. tất nhiên, giải mẫu đã nói trong thiết mời rằng đêm nay sẽ mời mọi người cùng tham khảo thần công. bí tịch kia ta tự nhiên sẽ xuất ra. những hành động trước đây chỉ là để đảm bảo rằng tuyệt thế thần công này không bị thất lạc. mong rằng các vị đừng trách. bây giờ các vị đã biết rõ tâm kiên định của các hạ đối với võ học, vậy ta trong lòng cũng thật khoái hoạt. nói xong." Hắn ngửa đầu cười lớn Quần hùng trong đại đường không khỏi nhìn nhau Nghĩ thầm, người họ giải này Liệu có phải thấy không chịu nổi áp lực của bí tịch Mà đã phát điên rồi không Bị người ta đặt đao trên cổ Ép bụng giao ra võ công mà còn cười ra tín xảo Nghĩ đến đây, một số người không khỏi cảm thấy xấu hổ Đương nhiên, bọn họ cũng biết Chuyện đêm nay làm thật không được sáng suốt Dùng đao kề vào cô ép người giao ra võ công Chẳng khác nào ăn cướp mít. Tuy vậy, khi nghĩ tới môn công pháp ấy lợi hại như thế nào Chỉ trong 9 tháng giải liên thành từ tam lưu cảnh giới Đã tiến vào nhất lưu cảnh giới Thì mọi sự xấu hổ Lúng túng đều nhanh chóng bị quên đi Dù hiện tại bọn họ đã tu luyện đến cảnh giới nhị lưu Nhưng cả đời này Ngoài ngụy tử tiện Một thiên tài như vậy Còn mấy ai có thể tiến thêm một bước Trở thành cao thủ nhất lưu Trong số hơn 200 người trong đại sảnh này Chắc hẳn chỉ có thể đếm trên một bàn tay Coi như là ngụy tử tiện hắn hiện giờ đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao nhị lưu Chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể thông suốt nữa là có thể thông suốt hoàn toàn hai mạch nhâm. Đức, trở thành một cao thủ tuyệt thế, nhưng bước cuối cùng ấy còn phải mất bao lâu nữa nếu vận khí không tốt. Có khi phải mất 3 đến 5 năm năm mới thành công cũng là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ, con đường tiến lên trời ấy lại cứ như thế bày ra trước mặt họ. Có điều, lục cảnh trong lòng lại dấy lên một nỗi lo lắng. Hắn là một trong số ít những người từng gặp giải liên thành. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua trên biến tàu, nhưng khi so sánh giải liên thành mà hắn đã thấy với giải liên thành hiện tại dẫn dắt quân hùng cảm giác hoàn toàn khác biệt dường như đây là hai người hoàn toàn khác nhau người trước trầm mặc ít nói lại vững vàng giống như một tảng đá ngầm dưới biển sâu còn người sau lại giống như một con rắn độc đang phun lưỡi tất nhiên khoảng cách từ lần trước lục cảnh nhìn thấy giải liên thành đã qua 9 tháng thời gian tuy không dài nhưng cũng không quá ngắn tuy nhiên một người có thể thay đổi tính tình nhanh như vậy huống hồ là khi phải đối mặt với áp lực lớn như giải liên thành Thì dù lục cảnh có điên cuồng đến mức nào, cũng không có gì quá bất ngờ, cho nên hắn cũng không hiểu rõ rốt cuộc cảm giác báo động trong lòng mình xuất phát từ đâu. Lục cảnh quan sát xung quanh một chút, chỉ thấy quần hùng bên cạnh vẫn còn khí thế rổi rào, nhảy nhót tưng bừng, ngụy tử tiện, bình cấp MT cũng trong trạng thái rất tốt. Lục cảnh lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, dài lên thành sau khi cười xong, cũng không nói thêm lời thừa, hắn trực tiếp vung tay lên, ra lệnh mang thức ăn lên, vừa dứt lời, đám vũ nữ phía trước lại bước ra. So với lần trước, trong tay cách nàng lần này không chỉ có đĩa thức ăn, mà kỳ lạ là mâm đựng, không phải như món ăn quý hiếm, mà lại là từng cuốn sách, những vũ nữ nhẹ nhàng bước đi, chậm dãi tin tới bản. Quần hùng trong đại sảnh sắc mặt lần nữa, thay đổi, chẳng lẽ giải liên thành nói thật, hắn thực sự định nhân dịp buổi yến này, đem bản mật điển vô thượng công khai, cho tất cả tân khách cùng nhau lĩnh hội. Giờ phút này, trong đại đường, quần hùng đều rơi vào sự im lặng nhẹ ngào trong đầu mỗi người đều hiện lên vô số suy nghĩ họ không thể tin nổi thần công bí tịch lại được đem ra một cách dễ dàng như vậy nếu đổi lại là họ ở vị trí của giải liên thành họ chắc chắn sẽ không làm ra hành động như vậy bởi vì dù có bị ép đến nước đường cùng phải giao ra bí tịch họ cũng sẽ không đi đến mức cực đoan như thế chỉ cần giao bí tịch cho tẩy kiềm các một môn phái đỉnh cao như huyền không tự thì tự nhiên có thể đổi lại sự che chở của các môn phái kia khi đó nguy cơ đêm nay cũng sẽ được giải quyết trong im lặng tuy nhiên giải liên thành lại lựa chọn một con đường hầu như không ai dám đi liệu có phải những bí tịch này là giả hoặc trên đó có độc hay là những vũ nữ kia thực chất là sát thủ lợi dụng cơ hội khi giao bí tịch để ám toán bọn họ quần hùng không khỏi tự nhủ phải đề phòng nhưng những điều họ nghĩ lại không xảy ra nhưng vũ nữ chỉ đơn giản đem bí tịch đặt trước mặt họ khẽ cười rồi lặng lẽ lui ra khi các nàng rời đi mỗi người trong đám võ lâm đều có bí tịch trong tay không ai ngoại lệ cảnh tượng này khiến mọi người ngỡ ngàng mỗi người đều đứng dậy nhìn nhau không biết phải làm sao tuy nhiên không lâu sau có người không thể kiềm chế được Dùng chiếc đúa bạc kẹp lấy trang sách và mở ra. Kết quả, vừa nhìn qua vài hàng chữ, ánh mắt hắn không thể rời đi, Tự như một tửu quỷ lâu năm tìm thấy một loại rượu ngon, cả người lập tức trở nên mê muội, say sưa. Nhìn thấy biểu cảm của hắn, càng lúc càng nhiều người trong đại đường không thể chịu nổi, vội vàng mở bí tịch trước mặt, mấy người có nội công thâm hậu thì lập tức bắt tay vào nghiên cứu, còn những ai tu vi thấp hơn thì giống như người kia, dùng vật khác để mở ra, tránh việc có người hạ độc. Kết quả Không ai có thể kìm nén sự hấp dẫn từ những món đồ phía trên. có người mặt mày vui mừng đến phát cuồng, nắm lấy bí tịch rồi, ngửa mặt lên trời cười lớn, có người tự lẩm bẩm, cảm thấy mọi thứ như bừng tỉnh sau một giấc mộng dài, một chiều đốn ngộ, cũng có người không kịp chờ đợi, bắt đầu thế trí dẫn trong sách mà ngồi xuống, bắt đầu đả tọa và điều khí, chỉ một lúc sau, có người mở mắt và hô to, cảnh giới của ta tăng lên, cảnh giới của ta tăng lên, ha ha ha, từ nay về sau ta chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ, ha ha ha Lục cảnh cũng ngẩn người, hiệu quả này chẳng khác nào một sản phẩm quảng cáo chăm sóc sức khỏe, còn làm quá mức như vậy sao? Vừa lúc đó, trên bàn, về đại nương và lữ mai lang cũng đã mở bí tịch của mình ra. Vì vậy, lục cảnh nghiêng đầu liếc qua, chỉ thấy trên trang sách ấy lại trống rỗng, không có một chữ. Đây là cái gì vậy? Giải liên thành cười lạnh, nhưng hắn không thấy vui sướng gì. Những hành động đùa nghịch của các võ lâm cao thủ này, mọi việc làm cho hắn cảm thấy trong lòng thoải mái một chút, thì chẳng có ích gì. Họ có muốn hắn tiếp tục chết nhanh hơn nữa hay sao? Lục cảnh cảm thấy gì? Hoặc xung quanh những người trong võ Lâm vẫn đang ồn ảo như vậy họ có phải vì không có cuốn thiên thư trên tay mà cảm thấy tức giận hay là đang phối hợp với giải liên thành để thực hiện một trò nghệ thuật lớn hay sao nếu nhìn kỹ người ngoài có lẽ sẽ nghĩ họ thật sự đạt được một bí kíp võ công vô giá ngay sau đó Lục cảnh lại chú ý đi đến sắc mặt của vệ đại nương cũng đang thay đổi Mặc dù không rõ ràng như những người khác trong võ lâm nhưng hắn có thể cảm nhận được từ ánh mắt của nàng một chút hạnh phúc kỳ lạ như thể nàng đã phát hiện ra điều gì đó vui sướng Từ trong lòng, lục cảnh thử dò hỏi Đại nương, người không tức giận sao? Giận sao? Ta đương nhiên là giận Về đại nương thở dài Lục cảnh còn chưa kịp thở phào, Thì nghe nàng tiếp tục Ta đã tập võ suốt hơn 20 năm Đến hôm nay mới nhận ra trước đây những công phu mình dùng Đều là ủng phí sức lực Đáng tiếp võ công, có thể trùng luyện Nhưng cái đã mất đi thì không thể nào tìm lại được Nói xong, nàng đưa tay sờ lên khóe mắt Nơi có những nếp nhân Và dường như ngẩn ngơ Cái gì thế này? Lục Cảnh bắt đầu cảm thấy lạnh toát sau lưng. Hắn liếc nhìn về phía Lữ Mai Lang bên cạnh, vị này so với những người trẻ tuổi thích võ mẹ, lại càng yêu thích ăn uống và vui chơi như những công tử trong gia đình thế gia. Khi cầm quyển bí tịch không có chữ trong tay, hắn cũng ngây người. Lục Cảnh nhìn hắn với ánh mắt chờ đợi, chỉ hy vọng hắn có thể trở thành đứa trẻ vạch chân bộ quần áo mới của hoàng đế. Nhưng không lâu sau, Lữ Mai Lang lại bắt đầu run rẩy, hai tay hắn bất giác phát ra những cơn co giật, khuôn mặt anh tuấn của hắn bị kích động mà vặn vẹo. "Thần công", là thần công ha ha cuối cùng ta cũng có thể vượt qua lữ bình tên tiện nhân kia từ nhỏ đến lớn tại sao mọi thứ tốt đều là của hắn tại sao người được ngợi khen mãi mãi lại là ca ca của ta mà ta chỉ có thể sống dưới cái bóng của hắn cả đời các ngươi có nghĩ ta chỉ cam lòng là một công tử vô dụng ăn một trời chết không không ta muốn tự tay lấy lại tất cả những gì đã mất thành vân bảng là của ta tiêu giao sơn trang là của ta phù nhi cũng là của ta ha ha ha tất cả đều là của ta lữ mai lăng nói xong tiếng cười của hắn gần như điên cuồng bóp nét chiếc ly rượu. Lục Cảnh lúc này cảm thấy tim mình hoàn toàn chìm xuống, điên rồi, tất cả đều điên rồi. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện không biết từ lúc nào, trong đại đường đã đầy rẫy những con người điên cuồng. Những giao thủ vỡ lâm, mỗi người cầm trên tay những mảnh giấy trắng không chữ, vừa khóc vừa cười, hô thinh gọi địa, cảnh tượng này vừa buồn cười, lại vừa đáng sợ. Lục Cảnh rất rõ ràng, dù cho những người này cầm trên tay đúng là thần công bí điển, thì lý trí của họ cũng không nên thất thố đến mức này. Những người còn lại mà hắn không quen biết thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Niêm vệ đại nương mà lữ mai lang thì khác. một người lẻ trưởng quỹ nổi tiếng với những kế hoạch lớn trong thiên hạ. đôi mắt vượng của nàng chắc chắn đã nhìn thấy không ít chuyện. nàng hẳn đã tu luyện được sự không quan tâm đến thắng thua. còn lữ mai lang, nếu như lời nói của hắn trước đó thực sự là những suy nghĩ trong lòng hắn, thì có vẻ như hắn đối với người ca ca của mình đã chất chứa oán hận từ lâu. tuy vậy, hắn lại có thể giả vờ là một đệ đệ tốt suốt bao nhiêu năm mà không để lộ một sơ hở nào. chắc chắn ngay cả bản thân cũng đã bị lừa dối, vừa có bí tịch trong tay, hắn chưa kịp cảm nhận được sự âm áp, đã không thể kiềm chế được mà bộc lộ hết tham vọng của mình. Trí tuệ như vậy, quả thực sánh ngang với những nhân vật phản diện trong các câu chuyện của Disney. Không khí trong đại sảnh lúc này thật sự khác biệt, cuồng nhiệt và khẩn trương, và có lẽ đây chính là thứ mà Dãy Liên Thành đã chuẩn bị từ lâu. Tuy nhiên, Lục Cảnh Mãi không thể lý giải được, làm sao hắn có thể khiến cho một đám đông lớn như vậy trong võ lâm đều cùng rơi vào ảo giác, xa vào cơn điên cuồng như thế? liệu đây có phải là một loại độc dược tác động vào thần kinh? bởi vì quần hùng đêm nay vốn dĩ đều rất cảnh giác, không ai động đến rượu và thức ăn trên bàn. mỹ nhân cũng bị từ chối xa ngàn dặm. hơn nữa, điều quan trọng nhất là, nếu thật sự là độc dược, tại sao lục cảnh lại không bị chúng? lục cảnh còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng về chuyện này, chỉ thấy bên cạnh hạ hoè cũng đã đưa tay ra định chạm vào quyển bí tịch trước mặt. lục cảnh thấy vậy hoảng hốt, vội vàng nói không được. hạ hoè rõ ràng rất tin tưởng lục cảnh, nghe vậy liền dừng lại động tác nhưng không lâu sau nàng lại không kiềm chế được muốn lật mở quyển bí tịch đó trong tình huống không còn cách nào khác lục cảnh đành phải nắm chặt tay của Hạ Huệ lo lắng nói đừng nhìn xung quanh một chút đồ vật này không thể đụng vào Hạ Huệ nghe xong cố gắng muốn ngẩng đầu lên nhưng ánh mắt của nàng lại không thể rời khỏi quyển bí tịch đồng thời nàng còn lẩm bẩm luyện công phu này ta ta sau này sẽ không còn phải chịu sư phụ mỗi ngày bắt buộc thổ nạp nữa ngươi luyện công phu này sư phụ có ép buộc ngươi hay không không biết nhưng mà tối nay chúng ta đều có thể sẽ chết ở đây. Lục cảnh bất đắc dĩ khuyên can, nói xong, hắn không đợi hạ huệ đồng ý mà trực tiếp ôm nàng vào lòng, đắc tội. Sau đó đứng dậy, muốn nhanh chóng rời đi, đồng thời miệng không ngừng gọi, ngụy thiếu hiệp, ngụy thiếu hiệp, nơi này có gì không ổn, chúng ta trước hết rút lui ra ngoài. Ngụy tử tiện và lục cảnh có lẽ là hai người trong số quân hùng duy nhất vẫn còn kiềm chế được bản thân, không vội vã vứt bỏ quyền bí tịch mà đối mặt với tình huống lúc này. Tuy nhiên, so với lục cảnh người không có một chút hứng thú nào. Tình huống của Ngụy Tử Tiện lại xa xa không được như vậy. Hai mắt hắn lúc này đỏ ngầu, nhịp thở càng lúc càng rồn rập. Hơn nữa, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trên thái dương hắn đã lấm tấm mồ hôi. Rõ ràng là hắn đang dùng hết sức để chống lại những dục vọng trong lòng. Lục Cảnh cũng không khỏi kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ: Đại ca, ngươi là người đã giúp chúng ta vững vàng đứng trong đội ngũ MT và GPS, một chiêu cũng chưa đánh ra đã bị người khống chế, vậy làm sao mà đánh tiếp được? Đáng tiếc. Ngụy Tử Tiện hoàn toàn không nghe thấy tiếng lòng của hắn. Không, nói chính xác hơn là Ngụy Tử Tiện lúc này chẳng còn cảm nhận gì về thế giới xung quanh. Trong lòng hắn lúc này chỉ còn duy nhất một ý niệm, đó chính là mở ra bí tịch trước mặt. Cứ như có một giọng nói luôn, thì thầm bên tai, không ngừng rụ rỗ hắn. Nhanh lên, nhanh lên, chỉ cần nhìn vào bí tịch này, người sẽ lập tức bước vào biết lưu. Đây là cơ hội lớn mà toàn thể võ lâm đều ao ước. Nói ra thì có thể sẽ làm người ta cảm thấy buồn cười, nhưng lúc này thứ ngăn cản Ngụy Tử Tiện mở bí tịch lại không phải là lý trí mà là chính sự kiêu ngạo và cuồng vọng trong lòng hắn. hắn không chấp nhận rằng trên thế giới này lại có một võ công lợi hại hơn những gì trong môn phái của mình. cả người hắn giống như tường lầm tẩu, cứ lầm bẩm mãi. không, không, đây không phải là thật. Lục Cảnh quan sát một hồi, đúng là như vậy. dù sao một món ăn được đóng gói, hai món ăn cũng đóng gói. liền đưa tay ra, nắm lấy đai lưng của Ngụy Tử Tiện. hắn cảm thấy lúc này mình giống như một người phu khuân vác của thanh trúc bang kéo ôm lấy ngụy tử tiện và chạy về phía đầu hành lang bên kia. còn những người khác, lục cảnh cảm thấy mình đã lực bất tòng tâm. thực tế, ngay cả việc liệu mình có thể rời đi hay không, trong lòng lục cảnh cũng chẳng có chút gì chắc chắn. và chỉ trong chốc lát, lo lắng của hắn đã thành sự thật. lục cảnh cảm thấy hoa mắt. giải liên thành đã xuất hiện trước mặt hắn, ngăn chặn đường đi, đồng thời cười lạnh một tiếng, từ trong ngực rút ra một vật. đó chính là quyền bí tịch mà lục cảnh đã nhìn thấy trên bàn. sau đó giải liên thành đưa quyển bí tịch lên trước mặt lục cảnh mở ra ngay trước mắt hắn, lục cảnh chỉ cảm thấy toàn thân nổi hết da gà. hắn hoảng hốt, nhìn vào quyển bí tịch đó, nhưng mà trên đó vẫn chẳng có chữ gì. một lúc, lâu sau, cả giải liên thành lẫn lục cảnh đều nhìn nhau, trên đầu mỗi người đều hiện lên ba dấu chấm hỏi. giải liên thành cầm quyển bí tịch, từng bước tiến lại gần, gần như sắp để quyển bí tịch dán lên mặt lục cảnh. lúc này trước mắt lục cảnh chỉ còn lại một mảng trống xóa, mọi thứ xung quanh đều mở mịt. hai người cứ như vậy giằng co trong im lặng vài hơi thở. Cuối cùng lục cảnh không thể nhẫn nhịn thêm lên lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc kỳ lạ đó. Chuyện này, giải bang chủ nếu không còn gì khác, xin cho phép ta lưu trước một bước. Giải liên thành sắc mặt như sắt, căm phẫn quát. Cái này sao có thể, người sao lại không động tâm với bí tịch thần công này bởi vì trên đó chẳng có gì cả. Lục cảnh do dự một chút cuối cùng vẫn nói ra lời thật. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với những người khác. Tựa như họ bị mê hoặc ôm lấy quyển thiên thư chống giống. Nguyên thể đang sở hữu một bảo vật thần kỳ Tất cả đều phát cuồng Còn hắn khi nghe giải liên thành chất vấn Lại cảm thấy như chính mình Mới là người không bình thường trong đại đường này Lục cảnh chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường Người nói không nhìn thấy gì Giải liên thành nghe vậy sắc mặt thay đổi Hắn tức giận ném quyền bí tịch vào người lục cảnh Sau đó kéo ngụy tử tiện lại gần Nguy tử tiện người luôn chịu đựng nỗi khổ trong lòng Không thể giữ vững nữa Lần này thấy bí tịch bay vào tay mình Hắn không thể nhịn được nữa vội vàng kéo đai lưng để quyền bí tịch rơi từ tay lục cảnh xuống đất hắn không quan tâm đến vết bẩn nâng quyền bí tịch không chữ lên giống như kẻ đói khát vội vàng lật qua lật lại đương đương là đại sư huynh của tỷ kiếm các vậy mà lúc này ngụy tử tiện lại không khác gì một kẻ nghiện lục cảnh chỉ nhìn hắn mà cảm thấy dùng mình hắn quay sang giải liên thành hỏi ngươi rút cuộc đã hạ loại độc gì cho bọn họ ta không có hạ độc giải liên thành lắc đầu ánh mắt nhìn ngụy tử tiện tràn đầy niềm vui sướng và thỏa mãn như thể đang thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn, mỗi lỗ chân lông của hắn đều tỏa ra vẻ thư thái, hoan khoái. Dù có độc, thì cũng là do trong lòng bọn họ tự có độc, Ta chỉ đơn giản là đem thứ độc đó từ trong lòng bọn họ khuét ra, đặt ngay trước mặt bọn họ mà thôi. Đó chính là khát vọng mạnh mẽ muốn nâng cao tu vi, khiến bọn họ trở thành như vậy. Giải liên thành vừa nói vừa chuyển ánh mắt từ ngụy tử tiện sang lục cảnh, nhưng lần này ánh mắt hắn trở nên tối sầm, ánh lên vẻ tức giận. Chắc chắn là pháp thuật của ta không có vấn đề. Vậy sao ngươi lại không bị trùng chiêu Pháp thuật." Lục Cảnh khẽ giật mình, liên hệ với những lời giải liên thành vừa nói, trong lòng hắn dâng lên một cơn sóng lớn. Chẳng lẽ lần này hắn xuyên qua không phải vào thế giới võ hiệp mà là vào thế giới tiên hiệp, nếu thế thì có nghĩa là ngươi là người tu tiên." Lục Cảnh kinh hãi, tu tiên, Giải Liên Thành nhíu mày, nhưng không quá bận tâm đến vấn đề này, rất nhanh, hắn lại chuyển sự chú ý trở lại lại Lục Cảnh, nhưng lần này giọng nói đã rõ ràng, mang theo sự tức giận, "Ta không tin!" Người trong võ lâm không ai là không mong muốn có được thần công bảo điển. Các người, những người này, trong giấc mơ cũng đang nghĩ cách để nâng cao tu vi cảnh giới của mình. Thế giới này căn bản không có ai có thể ngăn cản được dục vọng này. Giải liên thành cuối cùng, cũng cắn răng mà nói nốt nửa câu. ngươi tưởng tượng không ra, bản thân ngươi rất muốn có nội công tâm pháp. Không sao, vậy ta sẽ đem thần công đã có sẵn cho ngươi. Nói xong, hắn khẽ vườn tay, một cuốn bi tịch, không có chữ liền bay vào tay hắn. Và ngay lúc đó, lục cảnh nhận thấy. Cuốn sách vốn chẳng có gì trên bìa, giờ đây lại bắt đầu hiện lên những chữ nhỏ và bản đồ hành công, đồng thời, trên bìa xuất hiện thêm năm chữ lớn: Tây tùy Đoán Cốt Kinh. Lục Cảnh dù chưa chính thức bước vào giang hồ, nhưng ít ra cũng là một người chưa lại gì tên tuổi, Tây tùy Đoán Cốt Kinh, đây là tuyệt học trấn phái của Huyền Không Tự. Theo truyền thuyết, có thể cải biến tư chất võ công của một người, khiến họ trở thành một kỳ tài trong võ lâm. Một bí điển tuyệt học như vậy, khi rơi vào giang hồ, chắc chắn sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu, có thể nói Ai ai cũng muốn chiếm lấy nó cho riêng mệnh. Thế nhưng, lục cảnh nhìn giải liên thành, hắn không thấy bất kỳ vẻ khát khao nào trên gương mặt của hắn. Giải liên thành trong lòng cũng không hề bối rối, dù sau đây mới chỉ là bắt đầu. Không thích sao, không sao, vậy thôi lần này. Nói xong, cuốn bí tịch trong tay hắn lại thay đổi. Chữ viết lúc này từ phong cách cổ xưa đầy thiên ý lên, chuyển thành những nét vẽ chấm phá tinh tế. Thần thái tựa như đang vẽ một bức tranh truyền thần. Tiêu diêu quyết, thần công vô thượng của tiêu giao sơn trang. Chỉ có đời trang chủ hiện tại và đời kế tiếp mới có thể tu luyện, không chỉ có uy lực siêu phàm, mà còn có thể giúp người tu luyện đạt được khí chất xuất trần, tựa như tiền nhân. Theo truyền thuyết, mỗi đời trang chủ của Tiêu gia Sơn Trang đều là mỹ nam tử, khi hành tẩu giang hồ, họ không thể thiếu những mối quan hệ phong lưu. Điều này cũng có liên quan đến môn thần công này. Nhưng Lục Cánh thì vô cùng kinh ngạc, mặc dù hắn nhìn thấy, nhưng trong mắt không hề xuất hiện vẻ tham lam hay mê mẩn như Giải Liên Thành mong đợi. Vì vậy, Giải Liên Thành chỉ có thể quay lại là một hành động khác tư quan phổ chiếu, kiếm tâm thông minh, thiên mà thập tam âm, những tên này lục cảnh chỉ từng nghe qua trong các truyền thuyết, mỗi tên đều là danh xưng khiến người ta phải khiếp sợ, càng lúc mồ hôi trên trán dại Liên Thành càng chảy nhiều, một chén trà trôi qua, hắn thở hồng hộc, hai mắt đỏ như máu, tóc tay rối bù, ánh mắt nhìn lục cảnh tràn đầy oán hận và không cam lòng, lục cảnh nhìn thấy thế, trong lòng cảm thấy không nỡ, liền nhẹ nhàng hỏi, nếu không, ngươi nghỉ ngơi một lát, rồi chúng ta lại tiếp tục, Dạ Liên Thành hét lên Tại sao, tại sao người lại không động tâm Chưa dứt lời, hắn nắm chặt quyền Bí tịch trong tay, gào lên đau đớn Đồng thời, trong mắt hắn hiện lên Một vẻ hoảng sợ, mà chính hắn Cũng không hiểu nổi, lục cánh Không hiểu tại sao, giải liên thành lại Sợ hãi như vậy, cũng như không biết tại sao Giải liên thành lại kiên trì như vậy Muốn đánh thức trong hắn khát vọng tăng cao tu vi Biến hắn thành kẻ điên cuồng Như những người khác trong đại đường Rõ ràng, từ những biểu hiện trước đây Của giải liên thành, có thể thấy hắn đã đạt đến nhất Lưu cảnh giới. Dù cho sử dụ hoặc không thành công Hiện tại trong đại đường chỉ còn lại lục cảnh Chỉ cần giải liên thành động thủ Hắn hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại lục cảnh Tuy nhiên giải liên thành vẫn chỉ ngăn cản lục cảnh Từ đầu đến cuối chưa ra một chiều nào với hắn Nếu như lục cảnh không phải là người không có kỹ năng chủ động tấn công Thì có lẽ lúc này hắn cũng không nhịn được mà muốn ra tay trước Trong lòng hắn nghĩ liệu mình có phải sẽ như vậy Mà đứng đối mặt với giải liên thành dưới ánh sáng của ngày Sau một lúc cuối cùng giải liên thành cũng động lần này hắn không đưa ra bất kỳ bí tịch thần công nào, mà chỉ ngửa đầu hét lớn một tiếng, rồi lao về phía lục cảnh. thân hình hắn nhanh như chớp, khiến lục cảnh dù luôn duy trì cảnh giác và phòng bị, nhưng vẫn không theo kịp động tác của giải liên thành. hắn chỉ thấy một trường của giải liên thành trực tiếp ấn mạnh vào lồng ngực mình, trường phong mạnh mẽ, khiến lục cảnh cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, thân thể như bị đè nén. đây chính là sức mạnh của nhất lưu cảnh giới sao? đến lúc này, lục cảnh chỉ có thể hy vọng vào nội lực trong đan điền của mình mong rằng nó sẽ như trước kia giúp hắn ngăn cản được một triệu này. tuy nhiên khi bàn tay của giải liên thành chạm vào lồng ngực hắn, lục cảnh lại không cảm thấy chút đau đớn nào, nội lực trong đan điền của hắn cũng không có phản ứng gì, chỉ một thoáng hoa mắt. lục cảnh lấy lại tinh thần, phát hiện mình lại đang đứng bên ngoài một tòa nhà tranh. lục cảnh không hề có ấn tượng gì về việc từ trong cụm lâu đột ngột đi đến ngôi nhà tranh này. nhìn ra ngoài cửa, ánh nắng chiếu xuống nghiêm bộ quần áo phơi, rõ ràng đây không phải là nơi hắn ở tại ổ giam thành. may mắn thay Gần đó có hai người nông dân làm ruộng Lục cảnh đang tính toán chờ một lúc Rồi sẽ tìm họ để hỏi rõ đây là nơi nào Nhưng ngay khi hắn định làm vậy Hắn bỗng nhận ra mình không thể kiểm soát được tay chân của mình Điều này khiến lòng hắn không khỏi hoang mang Tiếp đó Hắn mới chú ý đến việc hạ hoè không còn ở trong lòng hắn nữa Khi thấy giải liên thành đột một tấn công Lục cảnh đã quyết tâm phải chiến đấu với đối phương Vì vậy hắn đã rời vị trí của thiếu nữ Cố ý để lộ ngực mình Bởi vì lo sợ nếu mất kiểm soát Hạ Hoài cũng sẽ giống như Ngụy Từ Tiện, trở nên điên cuồng, tuy nhiên, khi hắn nhìn lại, trong tay mình chẳng có gì cả. Không, không đúng, ngay cả bàn tay hắn cũng không phải tay của chính hắn. Nói cách khác, hiện giờ, ta là một người khác sao? Lục Cảnh đang suy nghĩ, bỗng phát hiện chân mình tự động bước đi, hướng về phía ngôi nhà tranh kia. Nếu là người khác ở vào tình huống này, chắc chắn sẽ hoảng hốt trước cảnh tượng kỳ lạ, không thể giải thích này xảy ra trên người mình. Trong lòng Lục Cảnh, đương nhiên cũng không khỏi có chút lo lắng không biết giải liên thành cuối cùng đã dùng thủ đoạn gì với một trưởng đó. tuy nhiên may mắn thay hắn dù sao cũng là người xuyên việt tình huống trước mắt này ngược lại hắn cũng coi như quen thuộc. cái này chẳng phải là môi thứ nhất trong trò chơi điện tử sao? lục cảnh quyết định sẽ xem xét thêm tình huống một chút nữa rồi tính sau. ngay khi hắn đang suy nghĩ về tình cảnh của mình thân thể hắn đã bước vào ngôi nhà tranh kia. có thể thấy hắn hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới nơi này hoặc đúng hơn hắn chính là đã ở đây bởi vì khi bước vào cửa Hắn căn bản không cần phải gõ cửa Cửa gỗ mở ra Lục cạnh nhìn thấy cảnh tượng trong phòng Ngay từ khi ở ngoài cửa Hắn đã có một ấn tượng sơ bộ Căn nhà này rõ ràng không phải là nhà giàu có Bởi vì căn nhà tranh trông rất cũ kỹ Có vẻ như lâu lắm không được sửa chữa Và cảnh tượng trong phòng lại một lần nữa xác nhận phán đoán của hắn Trên giường có một thân hình gầy yếu Mặt như khô héo của một nam nhân Bên cạnh hắn là một người nữ nhân Đang may vá chiếc áo rách Nhìn dám vẻ thì hắn là vợ của hắn Khi thấy lục cảnh tiến vào, trên mặt của cả hai người đều lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng lục cảnh nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt hắn đột nhiên cúi xuống. Trong lòng dâng lên một cảm giác xúc động mạnh mẽ, rồi không thể kìm nén được mà quỳ xuống mặt đất. Mẹ nào nói, cha mẹ, hải nhí bất hiếu, không lớn không nhỏ, đừng nói lời ngu ngốc. Trên giường, nằm nhìn nghe vậy, liền chống người dậy, nói, những năm qua là cha mẹ làm liên lụy đến con. Ba năm trước, chu sư phụ đã coi trọng con, muốn thu con làm đệ tử. Con nên đi theo ông ấy, nhưng vì ta bệnh tật lại khiến con kéo dài 3 năm. Ta nghe người ta nói, tuổi tác càng lớn, việc luyện võ sẽ càng chậm, giờ là lúc con phải đi. Con, hãy cố gắng luyện võ. Khi thành danh, con sẽ trở về với áo gấm. Ta và mẹ con sẽ chờ con. Giờ phút này, Lục Cảnh chỉ biết cúi âu dập ba cái, không thể thốt nên lời. Anh chỉ biết quay ngồi, rời khỏi ngôi nhà tranh này. Nhưng vừa ra khỏi cửa, Lục Cảnh chưa đi được hai bước chưa mắt liền tối sầm, và khi mở mắt ra, anh phát hiện mình đã ở trong một đại viện, đang trong tư thế tấn trung bình, giữa trưa, nắng ngắt như thiêu đốt, ánh mặt trời khiến anh gần như không thể mở mắt. mồ hôi từ lỗ chân lông rơi ra, nhưng chưa kịp nhỏ xuống đã bốc hơi, chỉ để lại muối trắng bám trên người, khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng. thân thể anh cũng đã bắt đầu lắc lư. đúng lúc này, một người mập mạp, đầy thịt mỡ, ngồi trên chiếc ghế bành, vừa ăn dưa hấu, vừa lên tiếng nói, muốn luyện được bản lĩnh thật sự, thì phải chịu khó rèn luyện các ngươi phải có khi thế trong lòng nếu tư chất không bằng người khác gia cảnh lại nghèo trong giang hồ không có bạn bè quan hệ vậy sau này làm sao có thể ra ngoài mặt được hắn phun một mụn máu hừ lạnh một tiếng rồi đột nhiên vung tay mạnh xuống bàn quát lớn ngươi phải tranh đấu dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi cũng phải liều mạng tranh cho bằng được từ nay về sau trong mắt các ngươi chỉ có võ học mà thôi hãy dùng hết sức lực của mình đây chính là nền tảng để các ngươi đứng vững trên giang hồ sau này lục cảnh chớp mắt cảm giác như mình đã hiểu ra điều gì đó Và rồi cảnh vật xung quanh tiếp tục biến đổi Lục cảnh trải qua một quá trình huấn luyện gian khổ Mà thường nhân khó lòng tưởng tượng nổi Như bước qua địa ngục Cuối cùng vào năm 28 tuổi Hắn bước vào được cảnh giới tam lưu Từ biệt người sư phụ béo mập Rời khỏi để lập danh trong giang hồ Tuy nhiên vào thời điểm ấy Phụ thân hắn đã qua đời may mắn thay Hắn đã đón mẫu thân về sống cùng mình Hơn nữa lục cảnh cũng gặp được Một nữ tử yêu mến hắn Họ cùng nhau mua một ngôi nhà trong thành Và lập gia đình Cuộc sống lúc này tốt đẹp hơn trước rất nhiều, chỉ là trong bang phái của Lục Cảnh và một bang phái khác trong thành vẫn luôn như nước với lửa, hai bên thường xuyên giao tranh, làm cho bang phái của hắn tổn thất không ít nhân lực. Tuy vậy, Lục Cảnh vẫn luôn ghi nhớ lời dặn của người sư phụ béo mập năm xưa, không ngừng luyện võ mỗi ngày. Chỉ là, có lẽ vì hắn quá mải mê với việc luyện võ, tình cảm vợ chồng vốn dĩ rất tốt dần dần phai nhạt theo thời gian. Đúng lúc này, một vị cao nhân trong bang phái nhìn thấy tiềm năng của Lục Cảnh, Ben ngoại ý muốn dẫn hắn theo, đi xa khỏi nhà, vừa làm việc vừa chỉ điểm thêm cho hắn. Lục cảnh không để ý đến sự phản đối của thê tử, trực tiếp đáp ứng lời nạm. Kết quả không ngờ chuyến đi này lại kéo dài đến tận 7 năm. Hai người trên đường gặp phải tai nạn ngoài ý muốn. Cao nhân đi cùng đã chết tại chỗ, lục cảnh cũng bị người đuổi giết. Hắn không dám trở về nhà, sợ rằng sẽ dẫn kẻ thù tới làm hại mẫu thân. Và vợ con chỉ có thể một mực chạy trốn ra ngoài biên ải. Tại biên ải, hắn phải đối mặt với vô số trận chiến sinh tử. Sau nhiều lần đổ máu và gian khổ Cuối cùng hắn phải già chết để thoát thân Tuy vậy hắn chỉ có thể sống ẩn danh Mãi cho đến khi có được đại cơ duyên Tu vi và võ công đột Phá lên nhị lưu cảnh giới Lúc này hắn mới có thể quay về đó thủ Nhưng khi trở về nhà hắn mới biết được rằng Bang phái mà hắn gia nhập Đã bị đối thủ tiêu diệt từ 2 năm trước thể tử mẫu thân hắn đều bị kẻ thù giết hại Duy chỉ có đứa con duy nhất Là mất tích không rõ tung tích Kể từ đó lục cảnh tìm cho mình Một người bạn sinh tử cùng nhau chiến đấu, cuối cùng diệt trừ kẻ thù. khi hắn đang lo toàn báo thù, tin đồn về một quyển thần công xuất hiện trong giang hồ đã khiến hai người vô cùng động lòng. họ liền lên ngựa không ngừng nghỉ để tìm kiếm thần công. ban đầu cũng không dám kỳ vọng quá nhiều, nhưng không ngờ lại tìm được quyển thần công này tại một nơi bị tất cả mọi người xem nhẹ. tuy nhiên, ngay sau đó, quyển thần công này lại khiến hai người bạn sinh tử của lục cảnh trở mặt thành thù. sau một trận ác chiến, cuối cùng lục cảnh cười lớn vì hắn đã giành được quyển bí tịch đó. kết quả là lục cảnh đột nhiên nghe được tin tức về con trai, hắn nghĩ sẽ đi tìm, nhưng lại không thể chống lại sự cám dỗ của thần công. cuối cùng, hắn quyết định trước tiên sẽ luyện công một tháng nữa, rồi mới đi tìm con. nghĩ thế cũng không quá muộn. tuy nhiên, hắn lại không ngờ rằng quyền thần công ấy quá mức huyền bí khó hiểu. sau một tháng, lục cảnh chỉ mới chạm đến một chút ra lồng thế nên hắn quyết định tiếp tục nghiên cứu thêm một tháng nữa. thêm một tháng trôi qua, mặc dù lục cảnh vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu thấu, nhưng thành quả thu được so với lần đầu tiên đã lớn hơn rất nhiều. Hắn cảm thấy rằng những vấn đề từng quấy nhiễu mình nay đã dễ dàng giải quyết hơn, vì vậy hắn hoàn toàn chìm đắm vào việc nghiên cứu, cuối cùng, hắn quyết định quay trở lại căn nhà tranh nơi mình sinh sống, dành hết tâm trí vào việc nghiên cứu quyển bí tịch này. Thời gian thấm thoát trôi qua, nhanh chóng đã 20 năm, Lục cảnh càng hiểu nhiều hơn, công lực của hắn cũng phát triển nhanh chóng, thậm chí đạt đến cảnh giới nhất lưu, nhưng đến lúc đó, hắn đã trở thành một lão nhân tóc bạc phơ, mặc dù vậy, câu cuối cùng trong bí tịch, hắn vẫn không thể giải đáp. Mỗi ngày Lục cảnh đều mệt mỏi suy tư, nhưng trà uống mãi chẳng còn hương vị. Một cao thủ nhất, Lưu lẽ già có thể có thân thể cường tráng, sống không bệnh tật, nhưng vì nghiên cứu quá sức, Lục cảnh đã hao tổn quá nhiều tinh thần. Cuối cùng, hắn kiệt xuất đến mức không thể tự giữ được mình, ánh sáng trong mắt mờ dần. Cuối cùng, một mụn máu tươi phun, Lên quyển bí tịch, và thân thể Lục cảnh cũng dần nã xuống. Đây có lẽ là đoạn thời gian dài nhất trong cuộc đời Lục cảnh, giống như một màn trình diễn kéo dài, gần như bao trọn cả một đời người. Đến khi người kia cuối cùng ngã xuống, trước mắt hắn cũng lập tức tối đen, mở mắt ra, nhưng lại trở về bên ngoài căn nhà tranh. Lần này, hắn đã khôi phục được sự kiểm soát đối với cơ thể mình, hơn nữa cũng không còn ở trong thân thể của người kia nữa. Lục Cảnh kiểm tra cơ thể mình một lúc, chưa kịp làm gì thì cửa phòng của túp lều trước mặt bỗng tự mở ra, cửa phòng nhà tranh từ từ mở ra. Lục Cảnh cảm nhận được một luồng cảm giác không cam lòng và oán hận, gần như có thể chạm vào được, khiến cả ánh sáng mặt trời cũng trở nên ảm đạm hơn. Hắn vô thức muốn lùi lại Nhưng chỉ trong chớp mắt Luồng án niệm kia đã từ trong nhà sông ra Không nói một lời mà bao vây lấy hắn ngay sau đó lục cảnh nghe thấy mấy chục tiếng vang lên bên tai Có nam có nữ, trẻ có giả Đồng loạt lặp lại Tu vi, cảnh giới Ta muốn tăng lên cảnh giới của ta Ta muốn trở nên càng mạnh Đối mặt với cảnh tượng kỳ lạ này Lục cảnh trong lòng không khỏi kinh ngạc Đây là chuyện gì thế này Quá mức quái lạ rồi Tự như xuyên qua một cảnh tượng trong trò chơi Rồi bị trực tiếp mở cửa đánh giết mà cửa này lại chính hắn mở ra, đây chẳng phải là bước vào tuyệt cảnh rồi sao? bị bao vây bởi oán khí, lục cảnh chỉ cảm thấy tứ chi lạnh toát. dù trước đây hắn là một người theo chủ nghĩa lý trí, hiểu biết không nhiều về những hiện tượng quái dị như hồn ma, quỷ ảnh, nhưng chỉ cần nhìn cái cách oán khí đang thiêu đốt xung quanh, hắn cũng biết chiêu thức này mạnh mẽ như thế nào. không xa phía trước, nhà tranh cũng dần mờ nhạt. giờ phút này, mắt hắn chỉ còn thấy đầy giấy những hình bóng quỷ ảnh. lục cảnh cố gắng vận dụng hết khí lực còn lại để quay người chạy trốn nếu hắn nhận ra hai chân mình không thể cử động được, hỏng bét là do quỷ ảnh công kích đã bắt đầu có hiệu quả sao? lục cảnh cảm thấy tuyệt vọng, hắn bị ai nhận ra rằng giờ phút này thứ duy nhất mình có thể làm chỉ là nhắm mắt chờ chết mà thôi. cuối cùng, lục cảnh cứ thế đứng im, trong tâm chỉ còn lại những ý nghĩ bi thương và tuyệt vọng, như thể thời gian dừng lại. tử vong không đến đúng lúc như lục cảnh tưởng tượng. ngược lại hắn nhận ra những âm thanh bên tai giường, như đang dần dần thu nhỏ lại. lúc này, lục cảnh mở mắt ra một cách cẩn thận nhìn quanh bốn phía, hắn phát hiện khi cổ oan khí bao phủ thân thể hắn, nó giống như giọt nước rơi vào bàn ủi nung đỏ, lập tức tan biến đi. Oan khí xung quanh hắn đã giảm đi rất nhiều và kỳ lạ thay, thân thể hắn cũng không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Trên thực tế, lục cảnh lúc này cũng nhận ra rằng đôi chân hắn không thể động đậy, nhưng đó chỉ là vì khi ấy hắn quá hoảng sợ, khiến cho ý thức tạm thời mất đi khả năng kiểm soát thân thể. Nói đơn giản, thì đó là do chính hắn tự dọa mình. Tuy nhiên, việc này không thể trách lục cảnh bởi vì đối diện với một tình huống như vậy bất kỳ ai cũng khó tránh khỏi bị hoảng sợ chỉ là lục cảnh không ngờ rằng chiêu thức hủy diệt kinh thiên động địa ấy lại không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn ngay cả một vết máu nhỏ cũng không xuất hiện xác nhận rằng thân thể mình hoàn toàn không có vấn đề gì lục cảnh quyết định tìm một tảng đá ngồi xuống hắn nhìn quanh thấy oan khí ngày càng mỏng manh cuối cùng biến mất hẳn trong khi đó những khuôn mặt quái dị từ lúc ban đầu dữ tợn khát máu giờ đây đã trở lại hình dạng bình thường cuối cùng Một trong số đó nhẹ nhàng gật đầu Với lục cảnh như thể đang cảm tạ hắn vậy Khi bốn phía lại khôi phục bình thường Từ trong túc liều nọ Bước ra một người Dù trước đó lục cảnh chưa từng thật sự gặp gỡ người này Nhưng chỉ cần liếc mắt một cái Hắn liền nhận ra ngay Đây chính là người mà hắn đã thấy trong Sân khấu anime Chính là mình của kiếp trước Chàng thiếu niên ấy rời nhà Bái sư học võ, luyện thành võ công tuyệt thế Nhưng lại mất đi song thân, vợ con Tự tay giết hại người bạn trí thân nhất cuối cùng chỉ còn lại một thần cô độc, mặc dù có được bí tịch, nhưng vẫn không thể dạy được những lời cuối cùng trong đó thổ huyết mà chết. đến giờ phút này, lục cảnh cũng đã hiểu ra rất nhiều điều. hắn ngẩng đầu đối diện với người kia, hỏi: ngươi chính là chủ nhân đầu tiên của quyển bí tịch đó sao? người kia bước đến đứng trước mặt lục cảnh, sau đó cũng làm theo hành động của hắn, xoay chân ngồi xuống đất, gật đầu. người đó đáp: không sai, ta luôn khắc ghi lời dạy của sư phụ, một lòng tu luyện võ công, không dám chút lười biếng. Nhưng không ngờ, cuối cùng lại rơi vào kết quả bi thảm như vậy. Quả thật là thảm, lục cảnh nhớ lại những cảnh trong. Sân khấu anime, khi xưa, không khỏi thở dài. Người nam nhân đối diện khẽ cười khổ, tiếp lời. Ta xuất thân nghèo hèn, trước kia chỉ vì một chữ. Chanh, mà nổi bật hơn người, nhìn chính cái chữ. Chanh, ấy đã hủy hoại ta. Vì để Chanh, ta không thể tận hiếu với phụ thân lúc lâm trung. Những lần trở về quê trong những bộ áo gấm, phụ thân đã không còn thấy ta đạt, đạt được thành tựu. Ta đem mẫu thân đưa về bên mình, vốn dĩ muốn cho nàng hưởng phúc, nhưng kết quả lại hại nàng, lại còn hại vợ con ta. Ta thật sự xin lỗi thi tử của ta. Lục cảnh khẽ cúi đầu, giọng nói đầy nỗi đau đớn. Sau khi cưới, vì miệt mài luyện võ, ta đã bỏ bên nàng, không nghe theo lời khuyên của nàng trước đây. Ta đã quyết định rời khỏi nhà, và trong suốt 7 năm ở ngoài tái ngoại, ta thường xuyên nhớ lại những ngày tháng chúng ta bên nhau, nhớ về nàng, nhớ những điều tốt đẹp của nàng. Ta vốn dĩ định trở về để bù đắp cho nàng, không ngờ cuối cùng lại không còn cơ hội đến lúc đứa con của ta, ta không xứng làm phụ thân của hắn. lục cảnh nhẹ nhàng vì vậy ta là kẻ bất trung, bất hiếu không xứng làm cha. sắp chết rồi, nhưng vẫn cứ vướng mở chữ tranh một sợi tàn niệm khiến bao nhiêu người phải chết. người kia đứng dậy thì lễ nhâm trang với lục cảnh. đa tạ ân công nhờ có ngài mà chúng ta thoát khỏi khổ hãi. nếu không gặp được ân công, ta e rằng tàn niệm của ta vẫn sẽ tiếp tục khiến ta quẩn quanh vì những chuyện vụn vặt. chỉ nhìn thấy những người trong giang hồ như ta chỉ biết tranh đoạt, không nhận ra rằng những việc ấy chỉ dẫn đến tai họa. Đừng nói vậy, đừng nói vậy." Lục Cảnh vội vàng đứng dậy hoắt tay, "Nói gì mà ân công chứ? Thật ra, ta cũng chỉ là dùng chút mưu kế mà thôi." Mưu kế? Người kia thoáng có chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh lại tỏ ra dễ chịu. "Ha ha ha, đến lúc này mà ta còn đi tranh thắng thua làm gì? Mưu lợi thì mưu lợi đi, ngài đã có thể giúp ta xóa bỏ tàn niệm, làm cho ta khôi phục được sự thanh tịnh, ấy là ân công của ta." Người kia dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, Giờ đây, ta đã không còn chấp niệm, không lâu nữa sẽ phải rời khỏi thế gian này. Thời gian còn lại không nhiều, ân công có điều gì muốn hỏi? Xin cứ tự nhiên. Thật vậy sao? Lục cảnh cảm nhận đây là cơ hội tốt, liền suy nghĩ một chút rồi hỏi. Vậy, nơi này có phải là thế giới của tiên hiệp không? Tiên hiệp? Lẽ sử muốn mình, người kia dường như không hiểu rõ ý nghĩa của câu hỏi này. Nhưng rất nhanh, hắn dường như muốn quay lại nói tiếp. Lục cảnh từng hỏi hắn có phải là người tu tiên không? Và hắn đã trả lời như sau. Ta không biết trong thiên điện này có tin nhân hay không Chỉ biết bản thân ta chỉ là một tàn niệm Bám ở trên quyển bí tịch này Chỉ cần mở bí tịch ra Nếu trong lòng người đọc có khát vọng tăng lên Ta sẽ phóng đại khát vọng ấy Dần dần khống chế tinh thần của họ Khiến họ tự hại mình Rồi sau đó tìm kiếm chủ nhân tiếp theo Người trước đó có nhắc đến pháp thuật Vậy pháp thuật đó làm sao mà có được Lục Cảnh hỏi tiếp À pháp thuật à Người kia đáp Sau khi ta bám vào quyển bí tịch này Ta đạt được một pháp thuật Pháp thuật ấy khiến cho chủ nhân của bí tịch cảm thấy võ công tiến triển nhanh chóng Nhưng chỉ cần hắn không thực sự giao thủ với người khác Người ngoài sẽ tưởng rằng võ công của hắn tăng lên nhanh chóng Khi ta hài chết người thứ 10 Trong đầu lại xuất hiện thêm một pháp thuật mới Pháp thuật lần này quả thật lợi hại Người kia thở dài Trước đây tại trong từ lâu Người cũng đã thấy rồi đó Ta có thể đem một cuốn sách không hề có chữ Huyễn hóa thành quyền bí tịch kia Như vậy ta có thể một lần câu dẫn rất nhiều người Khiến họ thầm nghĩ muốn tăng cường tu vi Khát khao võ học Mỗi người nhìn vào cuốn sách ấy lại thấy những thứ khác nhau Nhưng đều là những điều mà trong lòng họ Cho là thần công, lợi hại nhất Ngoài ra, ta còn có thể biến những cuốn sách Không có chữ thành bất kỳ võ học điển tịch nào trong thế gian Chỉ có điều tất cả những thứ ấy đều không phải là thật Nói đến đây, hắn lại không khỏi cảm thán Nhưng chính vì pháp thật này quá mức lợi hại Ta nghĩ mình chỉ càng lún sâu vào Không thể tự thoát ra May mà gặp được ân công ngươi Nếu không tận mắt chứng kiến ta cũng khỏi lòng tin rằng trên đời này lại có người có thể đối mặt với một bảo điển thần công dễ dàng như trở bàn tay mà không hề động lòng người như vậy có lẽ có thể được xưng là thánh nhân rồi đừng đừng đừng nói thế ân công gì chứ thật là quá lời rồi ta thực sự không làm gì to tát cả thánh nhân lại càng quá mức lục cảnh vội vàng lắc đầu chỉnh lại một chút những gì hắn đã thu thập được rồi tiếp tục hỏi trước đó tại từ lâu có phải người đã khống chế thân thể giải liên thành không Vậy thì hành động của ngươi có phải có giới hạn gì không Ân công quả nhiên là mắt sáng như đúc Người kia khen Thực ra ta đã sớm chết rồi Bám vào quyền bí tịch chỉ còn lại một sợi tàn niệm Ta dựa vào một chút khí không cam lòng Để tồn tại nơi nhân gian Cách làm việc của ta cũng chỉ là do trong lòng không cam lòng mà thôi Nói cách khác Ngươi có thể dụ dỗ người trong võ lâm Để họ tăng cao tu vi cảnh giới Khiến họ tổn hại Nhưng lại không thể trực tiếp ra tay đúng không Lục cảnh giật mình Khó trách trong từ lâu Ngươi chỉ ngăn cản ta. Từ đầu đến cuối trừ cái trường cuối cùng, người không hề ra tay với ta. Không sai, coi như một trường đó cũng không làm tổn thương thân thể của ngài. Ta chỉ thông qua một trường đó để ép tàn niệm của mình vào trong đầu ngài mà thôi. Cái này, cũng có thể sao? Lục cảnh khẽ giật mình. Đúng vậy, đó gần như là thủ đoạn cuối cùng của ta. Không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ không sử dụng. Bởi vì khi ta tiến vào thân thể ngài, ngài sẽ thấy những ký ức còn sót lại trong tàn niệm của ta. Mảnh oan khí kia chính là từ những người đã chết dưới tay ta. Ta đã sai khiến họ đi tìm sơ hở của ngài Chỉ cần trong lòng ngươi Có một chút khát vọng Dù chỉ là một tơ một hào tăng cao tu vi Bọn chúng tất nhiên sẽ thừa cơ xâm nhập Nhưng không ngờ cuối cùng ngươi lại không động tâm Khiến bọn chúng và ta trong lòng Đều cảm thấy không cam lòng Nghe sau những lời này của nam nhân Lục cạnh cuối cùng cũng phần nào hiểu ra Về cách gọi là tàn niệm trong sách Thì ra thứ này là do một người khi chết đi Lòng còn mãnh liệt không cam lòng Biến thành một loại tàn niệm bám vào vật gì đó Thông qua vật này Nó có thể hại người. Nhưng phương thức hại người của nó chỉ liên quan đến những chất niệm trước khi chết Bằng cách hại người Nó sẽ tích lũy kinh nghiệm, thăng cấp Và dần dần giải tỏa được kỹ năng của mình Cũng chính là pháp thuật Thứ này sẽ ngày càng trở nên lợi hại hơn trong việc hại người Cho đến khi có người có thể tiêu trừ được chất niệm của nó Nó mới có thể biến mất Hiểu ra được mấu chốt trong chuyện này Lục Cảnh cảm thấy một làn mồ hôi lạnh toát ra Hắn biết rõ Bản thân mình không phải thật sự không động tâm Với thần công bí tịch Chỉ là vì một số sai sót trong cơ thể Khiến hắn không hề có ý niệm Muốn tăng cao tu vi cảnh giới Vì thế mới không giống như những người khác bị lôi cuộn Theo lời của nam nhân Ngay từ đầu hắn chỉ bị dụ dỗ Bằng những ám chỉ tâm lý và cảnh giới giả Nhưng khi pháp thật thứ hai được giải tỏa Thì chính là một hình thức thôi Miên tập thể Và chỉ cần trong lòng có một chút kẽ hở Bất kỳ ai cũng có thể mắc phải Ngay cả ngụy tử tiện Một người kiêu ngạo như vậy cũng không thể tránh khỏi Lục cảnh chợt nhận ra Nếu không tỉnh táo hắn cũng sẽ trở thành con mồi như bao người khác Nếu như đêm nay. Quần hùng đều bị hắn hại chết, khi sau này nó sẽ mạnh mẽ đến mức nào, Lục Cảnh thật sự không dám tưởng tượng. Nam nhân dường như đã nhìn ra Lục Cảnh đang suy nghĩ gì, hắn thở dài một hơi rồi nói, "Tối nay nhờ có ân công, nếu không, ta e rằng đã tạo thành nghiệp chướng nặng nề rồi." Lục Cảnh bèn hỏi, "Ngươi, Ngô, sau khi biến mất, những người trong tử lâu bị ngươi ảnh hưởng, họ có thể phục hồi bình thường sao?" Nam nhân đáp, "Sau khi ta biến mất, pháp thuật của ta tự nhiên không còn tác dụng, nhưng tâm thần của bọn họ đã bị nhiễu." Cần phải trải qua giấc ngủ để chậm dãi điều chỉnh lại. Khi tỉnh dậy, họ sẽ khó mà nhớ được những gì đã xảy ra. Dù sau này có nhớ lại, đa phần cũng chỉ coi như một giấc mộng hoang đường mà thôi. Tuy nhiên, bọn họ không thể báo đáp ân công cứu mạng của ngài. Lục, cảnh nhẹ nhàng thở ra, nói, a chuyện này ngược lại không có gì đáng ngại. Hắn chỉ lo lắng cho an nguy của Hạ Huê và những người khác. Chuyết việc báo đáp hay không không phải điều quan trọng, lục cảnh làm tất cả chỉ vì bản thân mình, cứu những người khác cũng chỉ là tình cờ. Nếu có người muốn báo đáp hắn Hắn đương nhiên sẽ không từ chối Nhưng nếu không có ai Hắn cũng sẽ không cảm thấy thiếu thốn gì Sau khi hỏi xong những vấn đề liên quan đến đêm nay Lục cảnh rốt cuộc mới có thể đi vào chủ đề chính Hắn gãi đầu Nói Người khi còn sống đã luyện đến cảnh giới nhất lưu Có thể giải đáp giúp ta những thắc mắc về võ học được không Người nam nhân nghe vậy thì ngẩn người Trong mắt hắn Lục cảnh hẳn là không quá coi trọng võ học Nếu không thì không có lý do gì để có thể phá vỡ được chấp nhiệm mạnh mẽ kia ty trong lòng cảm thấy kỳ lạ nhưng hắn vẫn cung kính đáp. Ân công, xin người chỉ giáo. Sau đó hắn nghe thấy một câu hỏi mà suốt đời này hắn chưa từng nghe qua, lại vô cùng kỳ quái. Ta chỉ muốn hỏi, ngoài sông huyệt ra còn có phương pháp nào tiêu hao nội lực trong đan điền hiệu quả nhất không? Ân công, ngài hỏi là phương pháp tiêu hao nội lực trong đan điền sao? Nam nhân ngạc nhiên, hắn nghi ngờ mình có nghe lầm, liền cố ý hỏi lại một lần. Đúng, chính là tiêu hao. Lục cảnh khẳng định, đồng thời ánh mắt đầy mong đợi nhìn vào nam nhân trước mặt. a ân công để ta suy nghĩ một chút, nam nhân nói, sau đó trầm ngâm một hồi, một nén nhang sau, lục cảnh cảm thấy mình đã thu được khá nhiều, duy chỉ có một tiết núi là sau khi mất đi chấp niệm, nam nhân này có thể tồn tại trong thời gian thực sự quá ngắn. bản thân lục cảnh là nhất lưu cao thủ, trước đó lại ký sinh qua rất nhiều người, nên nắm vững không ít chiêu thức võ công, chỉ tiếc thời gian có hạn, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, lục cảnh cơ bản không thể ghi nhớ hết một bộ võ công hoàn chỉnh, vì vậy hắn chỉ đành lùi lại và chuyển sang hỏi về phương hướng khác, cầu xin nam nhân giải đáp một số vấn đề lớn. nam nhân trả lời hết sức chi tiết, nhưng khi nói được một lúc, bỗng nhiên ngừng lại, như thể cảm nhận được điều gì đó. ân công, đến lúc rồi. lục cảnh trong lòng cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước. vì vậy hắn chỉ vật đầu đáp, lên đường bình an. nam nhân đứng dậy, lại cung kính bái lục cảnh một cái. sau đó, thân thể hắn dần dần mở nhạt, như thể sắp tan biến. thời khắc cuối cùng, hắn như chợt nghĩ ra điều gì, lên mở miệng nói, ân công. Quyển bí tịch kia, dạy lên thành luôn Mang theo bên mình Ta có thể giấu nó trên người này Khi ta rời đi, nó sẽ có thể khôi phục lại bình thường Ngài có thể lấy nó để tu luyện Mặc dù bên trong có những điều khó hiểu Nhưng nếu có thể lý giải Chắc chắn sẽ giúp ngài nâng cao tu vi Lục cảnh nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi Vội vàng từ chối, đừng đừng tuyệt đối đừng đem vật đó cho ta Nhớ lại trước đây Mỗi khi đi ngang qua sân khấu hoặc nhìn thấy bí tịch thần công Lục cảnh đã sợ hãi không thôi Hắn lo lắng Nếu chẳng may nhìn thấy những ghi chép đó, điều này sẽ gây rắc rối lớn, mặc dù phần lớn chỉ là những đoạn ngắn thoáng qua, nhưng lục cảnh vẫn không thể không lo sợ. Bí tịch này tuy trong võ lâm ai cũng thèm khát, nhưng đối với hắn lại chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn là mối họa lớn, một khi rơi vào tay người khác, nó sẽ trở thành quả bom hẹn giờ, dù chỉ qua tay một lần, cũng sẽ kéo theo vô số tai họa. Nam nhân nghe xong, sắc mặt hiện lên vẻ kỳ lạ, trầm tư một lúc, rồi dường như đã đưa ra quyết định, hắn nói: "Được Vậy bí tịch này ta sẽ trực tiếp hủy bỏ Không để lại dấu vết Về phần tương lai Nếu có người tiếp tục lặp lại bí kịch của ta Chắc chắn này sẽ không cần phải lo lắng về bí tịch nữa Nhưng ta có thể Cầu ngài giúp ta một việc nữa được không Lục cảnh nghe xong có chút kỳ lạ Không hiểu vì sao không muốn bí tịch Lại còn phải cầu xin một chuyện khác Nhưng lúc này cũng không kịp hỏi thêm Hắn chỉ có thể nói thỉnh giảng Nam nhân khẽ thở dài Rồi nói Có một đứa bé tên là A Mộc Hoàn cảnh của nàng Và ta có chút tương tự Nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau Những năm qua, chúng ta sống nương tựa vào nhau Giờ ta phải đi, không còn ai có thể chăm sóc đứa bé ấy Ta nghĩ, ta sẽ nhờ ân công người trông nom nó Đứa bé này rất đáng thương Chỉ có thể theo người Ta mới có thể yên tâm Thành âm của nam nhân dần nhỏ đi lục cảnh nghe vậy, vội vang hỏi Cái gì, hai tử à mộc, nó ở đâu Nhưng ngay khi hắn định hỏi thêm Thân ảnh của nam nhân đã hoàn toàn biến mất Không còn thấy đâu nữa Lục cảnh chỉ còn lại những bóng dáng mờ ảo Rồi trước mắt hắn lại trở về trong cùng lâu Lục cảnh phát hiện mình vẫn còn ôm hạ hoè, Duy chỉ tư thế đón đỡ Một trường của giải liên thành lúc trước Tuy nhiên giải liên thành Giờ đây đã nã xuống bên chân hắn Thực tế không chỉ có giải liên thành Mà hiện tại trong đại đường Mọi người đều đã ngã sấp Giống như lúc trước những người giảng đạo Sau khi pháp thuật biến mất Họ không còn tiếp tục mê muội với quyển thiên thư trong tay Chỉ là lại rơi vào một giấc mộng đẹp Chỉ có hạ hoè trong lòng hắn vì trước đó không mở ra quyển bí tịch nên chịu ảnh hưởng không quá nặng. lúc này nàng còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tự lầm bầm. ta, thần công của ta đâu? lục cảnh liếc nhìn xung quanh, chỉ do dự một lát rồi quyết định rằng hiện giờ hắn không thể vội vã rời đi tử lâu. mặc dù trong tử lâu ngoài hắn ra tất cả mọi người đều đã mất đi thần trí, nhưng bên ngoài tử lâu vẫn có không ít người chờ đợi. muốn tranh thủ cơ hội tìm kiếm lợi lộc, đặc biệt là đối với quyển bí tịch mà họ luôn khắc cốt ghi tâm nếu hắn cứ vậy đi ra ngoài trước mặt mọi người khi những người kia phát hiện tình hình bên trong chắc chắn họ sẽ cho rằng quyền bí tịch đã bị hắn lấy đi và sự việc này hắn không có cách nào giải thích được vì vậy phương pháp tốt nhất lúc này chính là cùng tất cả mọi người duy trì sự nhất trí bước đi cùng nhau lục cảnh vỗ nhẹ vào lưng hạ hoè đồng thời khẽ lay cánh tay nàng dỗ cho thiếu nữ ngủ yên sau đó hắn đưa nàng cùng ngụy tử tiện vào một nơi cách xa giải liên thành rồi cũng nằm xuống bên cạnh họ vì vậy hắn không lập tức nhắm mắt Vì hôm nay còn một chuyện quan trọng chưa giải quyết Lục Cảnh cắn răng vận dụng chút nội lực còn lại trong đan điền Tiếp tục tập trung vào Đốc Mạch Đốc Mạch có 28 huyệt vị Hắn đã mở được 2 cái Và đêm nay lại mở thêm được một cái rưỡi Còn lại 24 huyệt vị nữa Nhưng thời gian dành cho hắn đã không còn nhiều May mắn là Sau khi hỏi những cao thủ nhất lưu trong ảo cảnh Lục Cảnh đã tìm được hướng đi đúng đắn Trong lòng không còn lo sợ như trước Sau khi hoàn thành việc xông huyệt Lục Cảnh giả vờ mù thiếp đi Không biết là do giải liên thành đã dặn dò từ trước Hay vì lý do nào khác Mà các tiểu đầu bọn họ không đến quấy giày tình huống này Những cao thủ trong tử lâu Cũng kiên kỵ lẫn nhau Vì vậy, những người võ lầm có thực lực Yếu hơn chỉ dám đứng xa xa vây quanh Không dám hành động Cứ như vậy, đến khi trời sáng Quần hùng trong đại đường lần lượt tỉnh lại Trên mặt họ lộ rõ vẻ mơ màng Hiển nhiên là đã quên hết những gì Đã xảy ra trước đó Hà Hoa từ từ bò dậy Sau đó nàng đánh thức ngụy tử tiện Rồi lại nhẹ nhàng đẩy vai lục cảnh Lục cảnh giả vờ như mấy từ trong mộng tỉnh dậy Vuốt mắt hỏi Chuyện gì xảy ra vậy À sao ta lại ngủ ở đây Nguy tử tiện sắc mặt lạnh lùng Nói chúng ta đã mắc bẫy của thành trúc bang, Bọn chúng không biết dùng thủ đoạn gì để hạ độc chúng ta Chỉ là tại sao sau khi chúng ta đều bị mê hoặc Bọn chúng lại không lợi dụng cơ hội này để ra tay Vừa dứt lời Từ phía không xa Một người trong võ lâm hoảng hốt lên tiếng Cái này không phải giải liên thành sao Sao hắn lại ngủ ở đây? Mọi người nghe vậy đều sững sờ, nhưng rất nhanh nghĩ ra điều gì đó. Một người trong đám liền nhanh chóng tiến tới, thọc tay vào trong quần áo của Dải Liên Thành. Cùng lúc đó, những người khác cũng phản ứng lại, nhanh chóng rút đao, rút kiếm, tất cả đều gắt cao chú ý, người nào cũng dán mắt vào Dải Liên Thành, chỉ thấy người nọ lục tìm trong người dạy Liên Thành một hồi, ánh mắt lóe lên một tia mừng rỡ, rồi đưa tay nhanh chóng rút ra một quyển bí tịch, bìa ngoài nhuốm đầy vết máu. Hắn không kịp chờ đợi, vội vàng mở một tờ ra nhưng chỉ sau một khắc, sắc mặt hắn liền biến đổi, vì trang bì dưới của tờ giấy đã bị cháy đen hoàn toàn. khi hắn lật tiếp những trang sau, những mảnh cháy đen bay lên, bị gió thổi lên không trung, hiển nhiên là không thể nào khôi phục lại như cũ. quần hùng im lặng, sắc mặt trầm xuống. tuy nhiên, ngay sau đó, sự chú ý của họ lại quay trở lại người giải liên thành. bí tịch đứng nhiên đã bị hủy. giờ đây, mới duy nhất còn hiểu rõ môn thần công đó, chỉ còn lại giải liên thành mà thôi. nhưng không biết vì sao giờ đây hầu hết mọi người đều đã tỉnh lại, duy chỉ có giải liên thành vẫn không tỉnh. thế là đám người liền vây quanh hắn, mọi người đều chuẩn bị cho một trận đại chiến sắp xảy ra. tuy nhiên chỉ một khắc sau, một thân ảnh lao đến, tiến thẳng về phía giải liên thành và nắm lấy hắn, nguy từ tiện đưa tay đỡ lấy giải liên thành từ phía sau. chỉ một lát sau, sắc mặt hắn liền biến đổi, đứng lên và nói: tham lưu cảnh giới cái gì? quần hùng nghe vậy liền xôn xao dù ai cũng biết tẩy kiếm cách đại sư huynh không có lý do gì để nói dối nhưng vẫn không kìm được, mỗi người đều tự tay kiểm tra lại. kết quả tất cả đều kinh hãi đến ngỡ ngàng. giải liên thành tu vi quả thực chỉ dừng lại ở tam lưu và trên người hắn cũng không có bất kỳ thương tích nào. nói cách khác đây chính là thực lực của hắn. nhiều người không thể nào tiếp nhận được kết quả này. có người đưa tay sờ vào mặt giải liên thành thử xem có phải hắn đang mang mặt nạ ra người hay không. cũng có người vội vã dò xét các huyệt đạo và kinh mạch của hắn. tựa hồ không tin vào việc hắn chỉ có thế nội lực, nhưng ngụy tử tiện lại buông tay quay về bên lục cảnh và hạ hoè lắc đầu nói chỉ là một màn nháo kịch thật đáng tiếc ta còn vội vàng chạy đến đây quả nhiên trong giang hồ truyền tụng nhiều chuyện chẳng thể tin nổi hạ hoè khẽ nháy mắt nhưng không biết nàng đang nghĩ gì đi thôi ngụy từ tị nói lục thiếu hiệp đi lấy bí tịch cho ta sau đó hãy theo ta về sư môn tiêu sư bá chắc hẳn đang lo lắng cho ngươi lắm rồi một trận võ lâm thịnh hội chẳng ai ngờ rằng kết cục lại là một vở kịch như vậy cuối cùng Không một ai trong số quần hùng có thể đạt được bí tịch thần công. Hơn nữa, việc bí tịch có tồn tại hay không cũng trở thành một câu hỏi chưa có lời giải. Dù hai ngày sau giải Liên Thành tỉnh lại, hắn cũng không thể nhớ rõ gì về việc bí tịch đã bị chiếm đoạt. Điều này khiến cho những ai còn hy vọng vào nó hoàn toàn thất vọng. Dù sao, đó là chuyện sau này. Ngày thứ hai sau giải Yến, lục cảnh cuối cùng cũng đạt được điều mình mong muốn. Một bản bí tịch mà hắn đã luôn khao khát. Trước mặt hắn lúc này là hai bộ chiêu thức và một môn khinh công tất cả đều là do ngụy tử tiện sai người từ đa bảo các gửi đến trong đó kinh công thì không cần chọn nhưng hai bộ võ học chiêu thức này lục cảnh phải chọn một trong số chúng ngụy tử tiện cười nhẹ mở lời hai bản bí tịch này ta chưa từng xem qua nhưng ta có thể kể cho ngươi nghe một chút về cảm giác của ta khi giao đấu với chủ nhân của chúng môn võ công đầu tiên thất tinh bạn nguyệt kiếm bộ kiếm pháp này có lẽ được lấy cảm hứng từ các vị tinh tú trên trời cũng có vài phần đặc sắc chiêu thức của nó hàm chứa thuyết lý về thiên địa mặc dù thế công không mạnh mẽ nhưng lại thắng ở chỗ thủ thế vững vàng, hơn nữa lại rất tiết kiệm nội lực, có thể dùng lâu dài. là lấy đa bảo các bệnh giá ngươi, là tứ phẩm võ học. cá nhân ta cũng để cử người chọn nó. kết quả vừa dứt lời, hắn liền nhận thấy lục cảnh có vẻ thở ơ, không hề tỏ ra quan tâm. ngụy tử tiện thấy lục cảnh dường như không mấy hứng thú với thất tinh bạn nguyệt kiếm, liền nhíu mày. tính tình hắn vốn rất ít, khi lên tiếng chỉ điểm mới khác, nếu đối phương không nghe, hắn cũng sẽ không quên nhủ thêm. ngược lại, hắn liền giới thiệu một môn công pháp khác. Phàm Mai nhất bách linh Bách trưởng, môn võ công này, chiêu thức mặc dù nhiều, nhưng lại rất thô sơ, chủ yếu là lực lớn, trầm hùng, Cương mãnh vô song, nhìn qua thật là hoành tráng, nhưng lại thiếu kiểm soát nội lực, gần như không có sự biến hóa gì. Từ thế xuất chiêu, có thể thấy rõ đây là một công pháp cường công, một chiêu nối tiếp một chiêu, càng về sau càng mạnh, nhưng tiêu hao nội lực cũng càng lớn, muốn phát huy hết toàn bộ y lực, cần phải chế tạo một cây thiền trượng, nặng ít nhất 50 cân trở lên, nặng thêm bao nhiêu, nội lực gia trị càng mạnh. Khai Sơn thì có thể nói là khoa trương, Nhưng đá vụn thì không thành vấn đề, nhưng nếu họ phải cao thủ, chỉ cần hao tổn với ngươi, cùng cảnh giới mà nói, nội lực của ngươi sẽ cạn kiệt trước, người ta có thể còn lại một nửa, như vậy thì sao mà thắng được. Lục Cảnh vừa nghe đến câu đầu tiên, ánh mắt lập tức sáng lên, còn Ngụy Tử Tiện càng nói thêm, ánh mắt của hắn lại càng rực sáng. Nghe hết những gì Ngụy Tử Tiện nói, hắn thậm chí vỗ đùi, trực tiếp nói: "Tốt, tốt, tốt, tốt." Đây chính là cái ta muốn. Ngụy Tử Tiện lại nhíu mày sâu hơn. Người chắc chắn chờ phong mai nhất bách linh bát trượng chỉ là ngũ phẩm võ học, kém xa so với thất tinh bạn nguyệt kiếm một chiêu thức nhất phẩm. Cái này căn bản không cùng một đẳng cấp, không đáng giá. Lục cảnh thực sự đã cân nhắc lựa chọn thất tinh bạn nguyệt kiếm, nhưng lại vì muốn đem nó bán đi để mua phong mai nhất bách linh bát trượng, như vậy không những có thể sở hữu phong ma nhất bách linh bát trượng, mà còn có thể kiếm được một khoản tiền khá khá, từ đó thoát khỏi cảnh nghèo khó. Tuy nhiên. Hành động này có chút quá rủi ro. Lục Cạnh cũng phải nghĩ đến cảm nhận của Ngụy Tử Tiện. Vị đại sư huynh của Tẩy Kiếm các này vốn rất kiêu ngạo, chắc chắn sẽ không muốn bị người ta coi là trò đùa. Do đó hắn quyết định thôi, trực tiếp chọn Phong Ma Nhất Bách Linh bắt trượng, tránh để có thêm rắc rối về sau. Sau khi chọn xong võ công, cũng đến lúc phải cáo biệt. Giang Hồ Đồn rằng Ngụy Tử Tiện chẳng coi ai ra gì, hầu như không quan tâm đến cảm giác của người khác. Nhưng thực tế hắn không phải là không hiểu những điều này, chỉ là quá kiêu ngạo không muốn làm phiền. Tuy nhiên, đối với sư muội của mình, hắn lại rất quan tâm, Ngụy Tử Tiện nhìn Hạ Hoè rồi nói, "Ta xuống lầu trước, ngươi cũng đừng ở lại quá lâu, thuyền của chúng ta sắp rời, còn phải đi đến bến tàu nữa." Hạ Hoè hơi gật đầu, nhìn Ngụy Tử Tiện rời đi, nhưng trong lòng nàng lại nghĩ tới giấc mơ kỳ quái trước đó. Trong giấc mơ đó, mọi người đều lún sâu vào một trạng thái điên cuồng khó hiểu, ngay cả đại sứ huynh mà nàng luôn rất kính trọng cũng có thái độ khác thường, như một con chó hoang lao vào cắn xé bí tịch truyền đất di chỉ có lục cảnh vẫn giữ được sự tỉnh táo ôm lấy nàng định chạy ra ngoài tử lâu nhưng kết quả lại bị giải liên thành ngăn cản sau sự việc đó hạ hoè không thể nhớ lại gì nữa quả thật chỉ là một trận mộng kỳ quái mơ hồ sao tuy vậy hạ hoè không hiểu vì sao nàng lại không thể nào quên được những cảnh tượng trong giấc mộng ấy người kia nắm chặt tay nàng định lật bí tịch vừa lắc đầu vừa nói không thể cảm giác nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến lại chân thực đến vậy hơn nữa nàng còn nhớ rõ về sau khi mình bị hắn ôm vào ngực hai người lồng ngực áp sát vào nhau. Bình thường Hạ Hoài là người không câu nệ tiểu tiết, nhưng chưa từng có lần nào gần gũi với nam nhân như vậy. Khoảng cách gần đến mức nhịp tim của cả hai dường như hòa làm một. Đó là cảm giác kỳ diệu mà Hạ Hoài chưa từng trải qua trong đời. Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc ấy, cả người nàng bỗng trở nên lâng lâng ngây ngất. Ngay sau đó nàng lại nghĩ đến mấy ngày trước khi Lục Cảnh môi thuốc cho mình. Nàng hiểu rõ lúc đó tình hình khẩn cấp, Lục Cảnh không phải cố ý chiếm tiện nghi của nàng và sau đó. Cả hai cũng rất ăn ý, không nhắc lại chuyện ấy. Nhưng từ khi mơ thấy giấc mộng kỳ quái ấy, những hành động đơn thuần như bôi thuốc hay chữa thương lại dần trở nên khác biệt. Mỗi lần tay của hắn chạm vào da thịt nàng, dù nhẹ hay mạnh, cảm giác ấy đều rõ ràng như vậy, hạ hòe không rõ ràng trong đầu mình rốt cuộc. Đã xảy ra chuyện gì, nhưng hai ngày qua, nàng thật sự có cảm giác muốn tránh xa lục cảnh, giảm bớt tiếp xúc. Tuy vậy, khi đến lúc phải cáo biệt, nàng lại không khỏi cảm thấy hối hận, trong lòng trỗi dậy một nỗi băn khoăn vừa bị đến không biết bao lâu, sau mới có thể gặp lại lục cảnh. nàng cảm thấy việc xa lánh hắn là sai lầm và tự nhủ mình không nên như vậy. nàng nói xong, mấy câu tạm biệt quá loa, không đi ăn cùng hắn, mà thời gian chung đụng lại cứ thế trôi qua vô nghĩa. thiếu nữ bờ môi khẽ động, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt ra, chỉ lặng lẽ nhét một hộp gỗ vào ngực lục cảnh, rồi khẽ khẽ nói bảo trọng. sau đó, nàng quay người chạy xuống cầu thang, vội vã ra ngoài tìm đại sư huynh của mình. lục cảnh ngẩn người, một lúc sau mở hộp gỗ ra phát hiện bên trong là bức họa mà Hạ Hoè đã vẽ cho nàng trước đây. Đây chính là bức tranh Lữ Mai Lang đã từng trả giá 200 kim, nhưng Hạ Hoè kiên quyết không bán. Trong bức tranh, thiếu nữ hiện lên với nụ cười ngây thơ, ánh mắt minh mị, nhìn vào đó, Lục Cảnh không khỏi cảm thấy một nỗi buồn man mác, chẳng rõ vì sao. Cũng được, hắn tự nhủ, sau khi giải quyết xong vấn đề thân thể của mình, rồi luyện tập mấy môn võ công để có sức tự vệ, lúc đó sẽ có thể tới tẩy Kim Các, nơi mà kim khách khắp thiên hạ đều coi là thánh địa đồng thời cũng sẽ tiện thể thăm viếng cố nhân. Lục Cảnh đã quyết tâm như vậy, nhưng trước mắt vẫn còn một việc cấp bách cần phải giải quyết. Trước đây tiền bạc của Lục Cảnh đã tiêu hết sạch, lẽ ra đã phải tìm công việc mới từ lâu rồi. Nhưng vì gặp phải hạ hoè nên hắn bị trì hoãn một thời gian. Mấy ngày qua nhờ có Ngụy Tử tiện chiều đãi, hắn còn sống tạm ổn. Nhưng giờ đây hai người đã rời đi, hắn lại phải nhanh chóng tìm công việc mới để nuôi sống bản thân. Lúc đầu Lục Cảnh tính toán tìm một công việc văn phòng, như làm kế toán chẳng hạn. Hắn học hành đầy đủ, lại thông thạo toán thuật, làm công việc phòng thu chi thì dư sức. Tuy nhiên, hiện tại trong người hắn có quá nhiều nội lực, nếu đi làm công việc văn phòng thì không hợp lý, không những không thể phát huy được ưu điểm, mà còn không thuận tiện cho việc tiêu hao nội lực. Vì thế, lục cảnh quyết định tìm công việc tốn thể lực, tốt nhất là những công việc làm xong nhanh, để còn thời gian luyện công, hắn đi dạo quanh thành phố, tìm hiểu xem có nơi nào đang tuyển người. Sau một vòng, hắn đã có quyết định trong lòng. Cuối cùng, hắn dừng lại trước một cửa hàng than củi. Bước vào và hỏi Chủ quán, có tiền người không? Nghe vậy, một người đàn ông dáng gầy Khoảng 50 tuổi, từ trong nhà thò đầu ra Quan sát lục cảnh từ trên xuống Dưới một lượt, trong mắt ông ta lấy lên vẻ thất vọng Rồi nói Tuy là có nhận người, nhưng không phải làm việc Trong cửa hàng này, mà là ở ngoài thành Trong hầm than, công việc là hỗ trợ Kéo vật, liệu gỗ, bổ than Công việc này cũng không nhẹ đầu Ta thấy thân thể ngươi nhỏ bé Sợ là làm không nổi Dù sao các ngươi không phải luận cân trả tiền ta làm không tốt, ta người trả ít tiền cho ta cũng chẳng sao. lục cảnh đáp. trưởng quỹ cửa hàng than củi nghe vậy vẫn có vẻ hơi do dự, lầm bầm nói cũng chỉ vì ông chủ mềm lòng thôi. cuối cùng ông thở dài một tiếng rồi nói tiếp quên đi, hai ba ngày nay chẳng có ai đến, nhưng ngươi có vẻ thành thật, kỳ thử xem sao. nhưng mà phải nói trước, nếu không đạt yêu cầu, chúng ta cũng sẽ không nhận ngươi. được rồi. lục cảnh gật đầu đáp. trưởng quỹ sau đó viết một mảnh giấy cho lục cảnh bảo hắn đi ra phía đông hay dạm đến một hầm than tìm mã trung bảo người này là quản sự hầm than, lục cảnh cầm giấy, không ngừng bước chân đi thẳng đến hầm than. khi chưa đến gần, từ xa hắn đã thấy những mái vòm hình nấm mồ phía trên bay lên từng làn khói đen. lục cảnh nhận ra đó chính là hầm than. ở một tòa hầm than phía trước, mấy công nhân làm việc với khuôn mặt đen sĩ đang vây quanh một người đàn ông có vết bớt đỏ trên mắt phải, dường như đang tranh cãi với nhau. cả hai bên đều rất kích động, đặc biệt là mấy công nhân, họ dường như muốn quay đi. người đàn ông có vết bớt đỏ trên mắt thì mặt đỏ bừng lên cứng cổ không chịu nhượng bộ lục cảnh tiến lại gần thử gọi mã quản sự ngươi là ai người đàn ông có vết bớt đỏ trên mắt nhìn lục cảnh với ánh mắt cảnh giác vì vậy câu hỏi của hắn cũng đồng nghĩa gián tiếp thừa nhận mình chính là mã trung bảo những người làm việc trong các hầm than khi thấy có người lạ đến tạm thời cũng im lặng nhưng họ không lập tức tản đi hiển nhiên hôm nay họ đã quyết tâm sẽ kiên trì đối đầu với mã trung bảo a ta đến đây để giúp chặt cây lục cảnh vừa nói vừa đưa tờ giấy lên mã trung bảo nhìn lục cảnh với ánh mắt giống hệt như lão trưởng quỹ cửa hàng than củi tựa hồ cũng nghĩ rằng thân thể nhỏ bé của hắn không thể làm được công việc nặng nhọc như vậy. Tuy nhiên, Mã Trung Bảo không giống như lão trưởng quỹ, lập tức lên tiếng nghi ngờ. Nguyên nhân là vì lúc này hắn đang rất phiền muộn. Mấy ngày qua, 12 người phụ trách công việc chặt cây đã đột một bỏ đi một nửa trong vòng 3 ngày. Mã Trung Bảo không thể tìm được lý do thỏa đáng, đành phải tiếp tục tuyển người. Tuy nhiên, dù hôm nay là thời điểm nông nhàn, những hầm than lại không có ai mới đến. Hôm qua, hắn buộc phải tự mình đi trong thôn kéo theo 4 người hứa hẹn rằng họ sẽ bắt đầu công việc vào sáng nay nhưng cho đến tận trưa bốn người đó vẫn không thấy đâu trong khi đó những người phụ trách đốt than tại các hầm cũng phải hỗ trợ chặt cây bực bội trong lòng họ ngày càng tích tụ vì mã trung bảo đã hứa giúp đỡ nhưng giờ đây thì vẫn không thấy bóng dáng ai những người làm trong hầm than cảm thấy như mình bị đùa giỡn cuối cùng tất cả sự bất mãn đã bộc phát họ vây quanh mã trung bảo và yêu cầu hắn đưa ra một lời giải thích mã trung bảo cảm thấy phiền phức liền sùi mặt quát lớn đều im đi Nói lắm cái gì Ta đã nói hôm nay sẽ có người đến Cái này chẳng phải là đến rồi sao Mấy người làm công dưới hầm Vốn đã cảm thấy bị lừa Dẫu nghe mã trung bảo nói như vậy Lại càng cảm thấy hắn đang nói mê sảng Đầu lĩnh của đám công nhân đó cười lạnh liên tục Tiểu tử này chính là mã quản sự người nói Sẽ giúp đỡ sao Tốt Tốt lắm Vậy hôm nay chúng ta sẽ xem xem Người làm thế nào giúp người ta bổ xong nửa hầm gỗ còn thiếu Đến lúc đó làm sai chuyện Mã quản sự đừng có trách chúng ta Mã Trung Bảo đương nhiên không tin Lục Cảnh có thể làm được, chỉ là đang đùa thôi. Một hầm gỗ cần đến gần 2400 cân, nửa hầm cũng phải 1200 cân, cho dù là một người thợ giỏi cũng chỉ có thể bổ được 300 cân mỗi ngày, mà nhìn vào bộ dáng của Lục Cảnh, Mã Trung Bảo hoài nghi hắn, mấy cả 50 cân cũng không bổ nổi. Tuy nhiên, hắn đã bị ép đến mức không còn đường lui, bị người nói vậy, chỉ còn cách cứng miệng đáp lại, "Nhìn đi, cứ nhìn đi." Nói xong, hắn chỉ về phía Lục Cảnh, khúc gỗ ở bên cạnh lều cỏ kia, "Ngươi cứ đi mà bổ đi. chỉ là đến nửa câu sau, khi thế của hắn bỗng nhìn yếu đi, rõ ràng là biết mình vừa rồi chỉ đang nói nhảm. hắn nghĩ nếu không kịp bổ xong nửa hầm gỗ trước khi trời tối, thì phải nghĩ cách khác. vì thế hắn cũng không thèm chú ý đến lục cảnh nữa. nói xong thì phất tay bảo hắn tự lo liệu. được. lục cảnh không mấy bận tâm đến việc mã trung bảo và đám công nhân đang cãi vã. vì thấy diện hắn đến đây chỉ vì kiếm tiền và tiện thể tiêu hao bớt nội lực. vì thế sau khi nghe mã trung bảo nói xong, hắn lập tức hướng về phía lều cỏ mà đi trước một túp lều tranh trên khu đất trống, sáu người đàn ông lập lưỡng đang vất vả đổ mồ hôi. người lớn tuổi nhất trong số họ thấy lục cảnh đến, liền ngừng tay, vẫy vẫy tay ra hiệu. lục cảnh đi tới gần, người kia lên tiếng hỏi: người đã từng làm công việc này chưa? chưa. lục cảnh đáp, rộng chân thật. vậy thì người cứ quan sát ta làm trước. người kia nói rồi không nói thêm gì, chỉ vùng mạnh đầu búa, một cú chặt xuống làm đứt một khúc gỗ dài, rồi tiếp tục chặt một khúc nữa thành hai phần. sau đó ông ta giải thích, nhìn thấy không? Độ dài khoảng bằng cẳng tay của ngươi, còn chiều dài thì dài hơn một chút. Như vậy sẽ cho ra than tốt và cũng tiện bày ra trong hầm. Ngoài ra, nhớ để ý những cành cây nhỏ xung quanh, phải gọt sạch hết. Ừm, ừm, ừm. Lục cảnh gật đầu, nhìn thêm một lát, cảm thấy đã hiểu, liền cầm lấy một chiếc búa, bắt đầu tự mình thử sức. Người kia vẫn lo lắng lục cảnh chưa học xong, vừa tiếp tục chặt cây, vừa thỉnh thoảng liếc mắt về phía hắn. Kết quả đúng như lục cảnh đã đoán trước, mấy khúc gỗ phía trước tuy không được chặt đều kích cỡ khác nhau, dài ngắn không đồng nhất, nhưng mỗi khúc gỗ nhìn qua đều có nét riêng. tuy nhiên, mặc dù vậy, tốc độ chặt cây của lục cảnh vẫn thu hút sự chú ý của mọi người. ban đầu, mã trung bảo cho rằng đây là do thiếu niên vội vã muốn thể hiện, chưa hiểu được cách phân bổ lực, nghĩ rằng một lát nữa cánh tay và vai của lục cảnh sẽ chịu không nổi. vì vậy, hắn còn cố ý nhắc nhở lục cảnh. tuy nhiên, lục cảnh ti miệng đáp ứng rất nhanh, nhưng tốc độ chặt cây của hắn lại không hề giảm. hơn nữa, sau giai đoạn ban đầu chưa thân thục. Khi đã quen tay, những khúc gỗ mà lục cảnh chặt ra đã bắt đầu đều đặn hơn. Sau đó, lục cảnh càng tăng tốc độ. Chỉ thấy từng khúc gỗ nhanh chóng biến thành vật liệu cần thiết cho hầm lỏ. Chỉ trong nửa canh giờ, đống gỗ bên chân hắn đã chết cao hơn bắt chân. Trong khi đó, những người khác trước nhà lá bắt đầu mệt mỏi. ngay cả mã trung bảo, người trước đó đã chỉ dẫn cho lục cảnh cũng phải dừng lại, buông lỏng cánh tay, nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng, lục cảnh vẫn tiếp tục làm việc với khí thế mạnh mẽ, không hề chậm lại lúc này ánh mắt của mọi người trong nhà lá đều bị lục cảnh thu hút, nhiều người không khỏi kinh ngạc trong lòng, không thể tin nổi và sức mạnh và thể lực phi thường của hắn. hầu hết mọi khúc gỗ trong tay lục cảnh đều chỉ cần một nhát búa là xong, nhẹ nhàng như thể chặt tàu hũ kỳ vậy. mọi người nhìn hắn chọn vị trí và góc độ ra búa, rõ ràng thấy hắn vẫn có vẻ như người ngoài nghề, căn bản không hiểu được cách phát lực và điều chỉnh lực tay như thế nào. tuy nhiên điều kỳ lạ là trong khi mọi người đã mệt mỏi, lục cảnh lại chỉ mới vừa làm nóng người mà thôi. Trông như thể hắn vẫn còn chưa hề cảm thấy mệt mỏi Lục cảnh đứng bên cạnh thái thịt, Động tác giống như cùng chặt gỗ Khiến tất cả mọi người đều phải chú ý Ánh mắt không thể rời khỏi hắn Thậm chí có người không tự chủ được Mà ngừng công việc trong tay Cuối cùng người chỉ điểm lục cảnh trước đó lên tiếng Đang nhìn cái gì vậy Còn không lo làm việc của mình đi Mọi người lúc này mới tỉnh lại Biến cưỡng tập trung vào công việc của mình Nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn về phía lục cảnh Như thể muốn xem khi nào thiếu niên này mới mệt mỏi Tuy nhiên Mãi đến khi mặt trời lặn xuống núi Bọn họ vẫn không thấy lục cảnh chậm lại Mợp lại Một mình hắn đã chặt gần một phần ba số gỗ trong liều cỏ Lục cảnh cảm thấy cũng đủ rồi Sau khi bổ xong khúc gỗ cuối cùng trước mặt Hắn dừng tay Mặc dù không cảm thấy mệt mỏi đến mức Không thể tiếp tục Nhưng vừa cầm quyền bí tịch võ công lên Trong đầu hắn lại nghĩ đến việc về nhà luyện công Hắn nghĩ rằng Với kết quả công việc ngày hôm nay Chắc chắn đã đủ để cho thấy sự chăm chỉ của mình Vì thế không tiếp tục làm nữa Tuy nhiên khi hắn nghĩ đến việc tìm mã trung bảo để thanh toán tiền công, lại nhận ra mã quản sự đã không có mặt. lục cảnh đi một vòng trong hầm than, mà không tìm thấy người, đành phải quay lại hỏi người chỉ điểm hắn lúc trước. vị băng hữu này, lục cảnh hỏi người kia nghe vậy, rất khách khí tự giới thiệu. ta họ bạch, tuổi lớn hơn ngươi một chút, gọi ta là bạch đại ca là được. a, bạch đại ca, ngươi có biết khi nào mã quản sự mới trở về không? lục cảnh tiếp tục hỏi. hắn bình thường ít khi rời khỏi hầm than, cho dù có việc phải đi. Cũng luôn quay lại trước khi trời tối Bởi vì ngoài hắn ra Còn có những người khác cần phải tính công Họ bạch, hắn tử, chờ một lát nhé Mã Trung Bảo nói Không lâu sau, quả nhiên Mã Trung Bảo với vẻ mặt uể oải đi tới Mã Trung Bảo đã quản lý hầm than nhiều năm Đương nhiên biết rằng Chỉ dựa vào một mình, lục cảnh thì không thể nào hoàn thành được khối lượng công việc lớn như vậy Biết là lục cảnh Lại là một thiếu niên không có kinh nghiệm Cũng không có sức lực, rồi rào như những người khác Vì vậy hắn cũng không kỳ vọng quá nhiều vào lục cảnh vội vàng mã trung bảo chạy tới các thôn xung quanh để tìm người thậm chí ông còn hứa hẹn tăng gấp đôi tiền công nhưng vẫn không có ai chịu đến làm việc ở hầm than mã trung bảo dù hơi chậm chạp trong việc nhận ra nhưng cũng cảm thấy có điều bất thường lại nghĩ tới việc mấy người trước đây làm việc phụ trách chặt cây mà giờ đã bỏ đi gần hết rõ ràng là có người đang nhắm vào họ suy nghĩ này khiến lòng hắn như chìm xuống hắn vừa lo lắng cho tương lai của hầm than lại thấy đám người trong khu vực của mình không chịu làm việc đứng tụ tập nói chuyện phím cơn giận lại bắt đầu dâng lên trong lòng Tuy nhiên, rất nhanh, Mã Trung Bảo lại nhận thấy rằng số lượng vật liệu gỗ trong liều cỏ hôm nay đã thiếu hơn phân nửa. Hắn mẩn người, không hiểu có ai đã di chuyển số gỗ đó đi đâu hay không. Kết quả, Mã Trung Bảo còn chưa kịp nhìn kỹ. liền nghe thấy lục cảnh gọi to. Mã quản sự, mau tới tính tiền công, Mã Trung Bảo nhíu mày Trong lòng mỹ thầm, người vừa mới đến mà đã không hiểu chuyện. Công việc thì ít ỏi, mà đòi tiền lại rất nhanh nhạo. Tuy vậy, trải qua bao nhiêu ngày bị quấy giày hắn cũng không còn tâm trạng để làm dáng dạy người Nghe vậy, đành bước đến phía lục cảnh, trong lòng vẫn đang suy nghĩ làm sao để nhóm người Bạch Hán Tử kia hôm nay làm thêm một chút. Khi hắn đi đến gần hai người, nhìn thấy một đống lớn vật liệu gỗ ở phía trước, Mã Trung Bảo không khỏi giật mình, mở miệng hỏi: "Đây là ai bổ Sao lại lộn xộn như vậy, sao lại để chúng nó hỗn độn với nhau thế?" Bạch Hán Tử trả lời: "Không phải đâu, tất cả những thứ này đều là do vị Lục tiểu huynh đệ này một mình bổ tốt." Mã Trung Bảo rõ ràng không thể tin được. Hắn không phải chưa từng thấy người bổ gỗ, nhưng một người làm sao có thể bổ ra nhiều như vậy được? Tuy nhiên, hắn đã quen biết bạch hán tử nhiều năm Cũng chưa bao giờ nghe hắn Nói lời khoác lác Nhất là khi hắn để ý Những người bổ cây khác cũng không phản đối lời nói của bạch hán tử Và bên cạnh họ cũng bày biện những vật liệu gỗ Mà chính họ đã bổ ra Lần này, Mã Trung bảo thực sự bị kinh ngạc Chẳng lẽ tất cả đống gỗ trước mặt Là do thiếu niên này một mình bổ ra Nghĩ đến đây Hắn nhìn lục cảnh Ánh mắt hắn thay đổi rõ rệt Đôi mắt mở to Nhìn chăm chăm vào lục cảnh Như thể muốn xem xem rốt cuộc thiếu niên này Có phải là người có ba đầu sáu tay hay không Lục cảnh không thể không nhắc lại lần nữa Mã quản sự Này tính tiền công cho ta đi Ta còn có việc khác phải làm Một nghìn lần, một nghìn lần Mã trung bảo lần này liên tiếp nói ba chữ Tốt, vẻ mặt lo lắng lập tức biến mất Thay vào đó là một nụ cười tươi giói Ánh mắt sáng lên Như sói đói nhìn thấy thịt Ta đây sẽ tính cho người ngay Mã trung bảo gọi người tới bà họ kiểm tra số gỗ mà lục cảnh đã bộ Kết quả là tổng cộng 1.400 cân không những hoàn thành đúng yêu cầu đã thỏa thuận với mấy người thợ, mà còn vượt quá 200 cân, không khó hiểu khi mấy người thợ kia gặp Lục Cảnh mà không còn vênh quanh nữa. 50 cân trả năm mươi đồng tiền, 1.400 cân là 700 văn. Mã Trung Bảo kéo tay Lục Cảnh, miệng cười không khép lại được, hắn trực tiếp lấy ra một lượng bạc vụn từ trong ngực, nhét vào tay Lục Cảnh. "Hôm nay người làm rất tốt, nhờ có ngươi, cái hầm mới có thể đốt đúng giờ, không làm lỡ việc, ta thêm cho ngươi 300 văn coi như tiền thưởng." Lục Cảnh nhận lấy bạc vụn mà không khách sáo bởi vì đây là công sức hắn đổi lấy từ lao động vất vả. nghe vậy, hắn liền nhận số bạc mà không một lời từ chối. tuy nhiên, mãi trung bảo không buông tay ngay, mà tiếp tục nói: ngày mai, ngày mai ngươi cũng phải đến giúp ta nhé. a, được thôi. lục cảnh cũng rất vui vẻ, nhưng ta chỉ làm nửa ngày thôi. mã trung bảo nhíu mày. nửa ngày sao? ngươi có thể bổ thêm được không? lục cảnh lắc đầu, không, vẫn là như hôm nay thôi. lục cảnh suy nghĩ một chút, rồi nói: hắn đã nắm vững yêu cầu cơ bản, sau này càng quen thuộc với công việc. Tốc độ chỉ biết càng nhanh Chặt 1.400 cân gỗ Đại khái nửa ngày là đủ Tốt, tốt, tốt Mã Trung Bảo mê xong Lông mày cũng giãn ra Điều này có nghĩa là lục cảnh một mình có thể làm việc của 5 người trong nửa ngày Ít nhất là hiện tại khó khăn trước mắt ở hầm than đã vượt qua Mặc dù Mã Trung Bảo có vẻ như còn muốn nói thêm với lục cảnh Nhưng sau khi nhận được tiền Kiếu Niên lại không có ý định dừng lại Rất nhanh đã chạy mất Mã Trung Bảo đành phải quay lại tiếp tục tính toán tiền công Cho những người còn lại Chỉ trong buổi trưa Lục Cảnh đã kiếm được một lượng bạc, tốc độ này khiến hắn rất hài lòng. Quả nhiên, có nội lực thì làm gì cũng dễ dàng, không lạ gì mà trong võ lâm, mọi người đều vui đầu vào luyện công. Tuy nhiên, Lục Cảnh cũng không khỏi suy nghĩ, nếu tu luyện đến nhị lưu cảnh giới rồi, liệu còn ai chịu đi chặt cây kiếm tiền nữa? Nhìn toàn bộ giang hồ, có lẽ chỉ mình hắn làm vậy. Dĩ nhiên, Lục Cảnh cũng hiểu đây là trường hợp đặc biệt. Hắn vừa mới nhận được bí tịch võ công, chưa kịp tu luyện, phương thức kiếm tiền của người trong võ lâm hắn cũng tạm thời chưa khai thông. Khi lục cảnh đang khẽ hát và đi về phía nhà, bỗng dưng trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác như có người đang giòm nó. Hắn dừng bước, quay đầu nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy gì khả nghi.